Minh Bạch Tình Nhi không nghĩ thấy một ít không tương quan người, chung ly giả chỉ để lại hoàng hậu, những người khác đều đuổi đi xuống. Tẩu tử, ngươi đi đem ta hai cái cháu trai lánh đến đây đi, khó được có thể thấy một mặt, hôm nay liền thả bọn họ ra lại nói tiếp ta còn không có gặp qua bọn họ đâu. Hàn xảo lan ứng, thi lễ rời đi, thông minh như nàng đương nhiên nhìn ra được hai huynh muội có chuyện muốn nói. Trong phòng trong tối ngoài sáng vẫn là có không ít người, nhưng là tình nhi biết lấy ca ca thủ đoạn những người này hẳn là đều là chân chính người một nhà bằng không lại như thế nào sẽ thả bọn họ tại bên người ca ca ngươi có phải hay không đã quên mẫu hậu là chết ở người nào trong tay trung ly già sửng sốt không phải vũ văn cực người sao là vũ văn cực người nhưng là nàng còn có một trọng thân phận là phụ hoàng phi tử là cùng mẫu hậu quan hệ thân cận người từ nhỏ ở cái này trong hoàng cung lớn lên Ca ca, ngươi còn nhìn không thấu sao? Nữ nhân chi gian chiến tranh không thể so trên triều đình nhược, không có đủ thông minh hung ác, ở hậu cung là đứng không vững gót chân, ngươi nhìn không ra tới sao? Tẩu tẩu không khoái hoạt, vì bảo vệ hai đứa nhỏ, nàng phí nhiều ít tâm huyết, ngươi có thể nàng nghĩ tới sao? Trung ly giả há mồn muốn nói, tưởng nói hắn vẫn luôn đối hoàng hậu phi thường hảo, tưởng nói hắn trong lòng thái tử người được chọn sáng sớm liền định ra tưởng nói hắn sẽ làm xảo Lan. Một đời tôn quý, nhưng là hắn nói không nên lời, cùng xảo Lan ở bên nhau như thế nhiều năm, tuy rằng tân hôn không bao lâu hắn liền rời nhà trinh chiến, thậm chí liền nhi tử sinh ra hắn cũng không có thể đuổi kịp nhưng là hắn hiểu biết xảo Lan, nàng đối quyền lực cũng không ham thích, nàng muốn là một phương an tính tiểu thiên mà, nhìn xem thư, miêu miêu đồ, không chịu quấy rầy chính là thân là hoàng hậu, Như vậy nhật tử liền chỉ có thể ngấm lại, Theo hậu cung gia tăng. Một vị vị phi tử, Thanh tính liền ly nàng càng xa, Tân hôn khi, Xảo Lan nói muốn nhiều chút, Trừ ra trên chiến trường sự, Hắn nói mặt khác đồ vật nàng luôn là có thể tiếp thượng, Lúc ấy hắn còn nói, Nàng xem thư sợ là không ít với tình nhi, Là từ cái gì thời điểm bắt đầu, Xảo Lan không hề cười nói xinh đẹp cùng hắn nói này đó đâu. Ca ca, nhà của ngươi sự ta không nghĩ lắm miệng, Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta không nghĩ các ngươi hải tử cùng chúng ta lúc ấy giống nhau. Sẽ không, ta tuyệt không sẽ làm bọn họ lâm vào chúng ta ngay lúc đó tình huống. Hiện tại Đằng Long đã nhất thống, không còn có mặt khác quốc gia, không ai có thể lại nguy hiểm cho đến ta hải tử. Vừa nói đến cái này, Trung Ly dạ liền khôi phục uy nghiêm, cùng tình nhi đào vong kia mấy năm, hắn vĩnh viên cũng không thể quên được. Ca ca... Trên đời này nhiều nhất đó là ngoài ý muốn, các loại vạn nhất, ngươi hảo hảo châm trước, đúng rồi, phụ thân đâu? Hồi cung như thế lâu cũng chưa. Nhìn đến đâu, lấy phụ thân thân thể hẳn là còn có thể sống thượng mấy năm. Trung ly già nhướng mày, ngươi không phải từ ngươi nguyên bản cư trú địa phương lại đây. Không phải, ca ý của ngươi là, phụ thân chủ đến thẳng nhiên cư đi. ân 4 năm trước ta kế vị sau phụ hoàng liền chủ đi nơi nào rồi? Mỗi lần gửi thư đều khá tốt Xem hắn kia ngữ khí Giống như chủ thật sự vui vẻ Nơi đó nhưng còn có nàng lưu lại tụ linh trận đâu Chỉ cần phụ thân thật có thể tinh hạ tâm tới ở Tại nơi đó Kia sống lâu mấy năm tuyệt đối không thành vấn đề Ta đây rời đi khi lại đi nơi đó nhìn xem Rời đi Trung ly ra trong lòng hiểu rõ Tình nhi chưa bao giờ nguyện ý ngốc tại này trong hoàng cung Lúc này sợ cũng chỉ là đến xem hắn Lần này có thể ngốp bao lâu? Sẽ không ngốp thật lâu, Hoàng Cung hơi thở không thích hợp hài tử cư trú đừng nhìn bọn họ còn như thế tiểu, thân thể đã ở tự động tu luyện, nếu là ở chỗ này ngốp lâu rồi, ta thật lo lắng những cái đó. Trưởng bối sẽ nhảy ra đoạt người. Tình nhi nói rất đúng cười, nhưng là kia mấy cái trưởng bối tuyệt đối làm được ra như vậy sự, đặc biệt là lão sư, mỗi ngày liền tính lại vội cũng sẽ rút ra thời gian tới cùng hai hài tử hôn cái mặt thục, Trung ly ra hít sâu mấy khẩu, mặt mang nghi hoặc, nơi này hơi thở thực sự có như vậy tao. Ngươi không phải người tu hành đương nhiên cảm giác không ra. Giá. hoàng cung, là, xem ca ca thần sắc, tình nhi rốt cuộc không có nói được thực hoàn. Toàn, nàng có thể vỗ vỗ mông liền chạy lấy người, ca ca chính là muốn ở nơi này thời gian rất lâu, chỉ cần không phải tu luyện người, ở nơi này không có vấn đề, ca ngươi không cần lo lắng, nơi này chỉ là không thích hợp tu luyện. Trung ly già không nghi ngờ có hắn, không có truy vấn, nhưng thật ra đối bọn họ hai người diện mạo tới hưng thú. Ngươi nói các ngươi hai người, tốt xấu cũng là mười năm không thấy, như thế nào liền một chút không thấy lão đâu. Thật tu luyện trưởng, thành sinh bất lão, bách lý liên dịch mặt mày một trọn, như thế nào, ngươi cũng tưởng trường sinh bất lão. Thế nhân ai không nghĩ trường sinh bất lão, chỉ là cầu không đến thôi. Trung ly già nhưng thật ra ăn ngay nói thật thực lực kém quá lớn bởi vì thân tình hắn tận lực làm được thản nhiên tận lực dựa vào trước kia cảm giác cùng tình nhi ở chung hắn trong lòng minh bạch sau này bọn họ gặp nhau cơ hội sẽ không rất nhiều ta bảo không được ngươi trường sinh bất lão thiếu chút ốm đau nhưng thật ra không thành vấn đề tình nhi cười cười ca ca học dưỡng sinh đi cái kia so cái gì dược đều dùng được bách lý liên dịch nhìn tình nhi liếc mắt một cái không có tiếp tục nói, muốn cho người trường sinh bất lão, hắn có rất nhiều phương pháp, nhưng là hiển nhiên tình nhi không có làm trung ly ra trường sinh bất lão tính toán liền tính là thân cận nữa nàng cũng hiểu được không xem nhẹ bất luận cái gì một người gia tâm bọn họ nơi đó xác thật không cần một cái có đế hoàng gia tâm người, nguy hiểm quá lớn tình nhi bảo vệ người càng ngày càng nhiều là tuyệt không sẽ nguyện ý mạo như vậy hiểm, khởi bẩm hoàng thượng Hoàng hậu nương nương cầu kiến, đại hoàng tử cầu kiến, tam hoàng tử cầu kiến. Tuyên, tình Nhi nghe được rõ ràng, không biết này đứng hàng đệ nhị ra ở đâu ra, giống như mặc kệ nào một đời hoàng đế đã trải qua cỡ nào tàn khốc nghiêm khắc ngôi vị hoàng đế chi tranh, kế vị lúc sau đều sẽ quên, làm. Chính mình hải tử tiếp tục đi chính mình đi qua lộ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, trong hoàng cung hải tử đều là ủ chín, lớn nhất cũng bất qua 8 tuổi hải tử thoạt nhìn lại giống cái tiểu đại nhân nhưng thật ra tiểu nhân còn có chút linh tính bình thân tới gặp quá các ngươi cô cô dượng đại khái là trên đường được mẫu thân để điểm hai đứa nhỏ đều trôi chảy gọi cô cô dượng lần đầu tiên gặp mặt đương nhiên phải cho lễ gặp mặt tình nhi ra cửa phía trước liền làm tốt nhìn thấy cháu trai chuẩn bị lấy ra hai khối cao cấp linh thạch mài rua ra ngọc phân biệt hệ đến bọn họ trong cổ dán sát thịt vị trí Mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, này Ngọc đều không cần gơ xuống tới, biết không, gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể cứu các ngươi một mạng. Đại hoàng tử Trung Ly Ninh đại khái là phòng bị quán, ở tình nhi ôm quá hắn, cho hắn hệ dây lưng khi, toàn thân đều là căng chặt, nhưng thật ra tam hoàng tử Trung Ly Thanh còn có hài tử tâm. Tính, trộm đánh giá cái này xa là cô cô vài mắt, hàn xảo lan âm thầm cảm kích, từ lại lần nữa gặp mặt đến bây giờ. An ninh công chúa đều ở giữ gìn nàng, những người khác liền thấy đều không muốn thấy, càng là cho nàng hài tử như thế hữu dụng bảo vật, này không thể nghi ngờ là cho bọn họ sống lâu một lần cơ hội. Bất quá này ngọc đối với độc dược vô cứu, tẩu tẩu, ta sẽ cho ngươi lưu lại một ít phương diện này dược, hiệu quả sẽ không rất kém cỏi, ngươi yên tâm. Đối với trong hoàng cung nơi đó âm u, nàng từ trung ly tình nhi bản tôn trong trí nhớ biết không thiếu. Hơn nữa chính mình nhìn thấy nghe thấy Cũng đủ làm nàng hiểu biết Ta liền không nói cảm tạ Này nguyên liền không phải một cái ta tự có thể biểu đạt Người một nhà Không cần phải nói ta Tình nhi Ngươi cũng quá không cho ta mặt mũi Ta thân là hoàng đế Còn sẽ hộ không được chính mình thê tử nhi nữ sao Đối với ca ca nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói Tình nhi khịt mũi coi Thường Ca Ngươi thuận lợi lâu lắm Hoàng đế lại xảy ra chuyện gì, còn sẽ nhiều ra tới một cái mệnh không thành, ngươi đi phiên phiên lịch sử, chết ở hòa bình niên đại Hoàng đế Hoàng tử có bao nhiêu, ta tưởng tẩu tẩu sợ cũng không phải ngoại địch, mà là đến từ bên người tính kế. Trung ly dạ liên tục xin tha, ta sau này nhất định cẩn thận, nhất định chú ý, xảo lan, mau giúp ta nói hai câu, tình nhi từ khi tiến vào liền không đình chỉ qua thuyết giáo, rốt cuộc ai là ca ca. A, hàn xảo lan cũng nhìn không được cười, bao lâu chưa thấy qua như vậy hoàng thượng. Tuy rằng hoàng thượng thu vào tới phi tử tuổi đều chiếm ưu thế, nhưng là chưa từng vắng vẻ quá nàng, một tháng, nhưng thật ra ở nàng nơi này thời gian muốn càng nhiều chút, nàng cũng đã sớm thu hảo chính mình tâm tư, không có hoàng đế là có thể độc chiếm, nàng minh bạch đạo lý này, chỉ là nhìn nữ nhân khác sinh hạ hắn hải tử, trong lòng vẫn như cũ khó chịu. Theo hải tử lớn lên, hậu cung, tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng nàng tâm tư càng là toàn dùng tới rồi như thế nào bảo hộ chính mình hai đứa nhỏ đến nỗi hoàng thượng nàng cũng chỉ cần đoan chủ hoàng hậu cái giá dịu dàng đoan trăng là được mà hoàng thượng uy nghiêm cũng càng ngày càng gì chỉ cần đối nàng còn tạm được nàng cũng liền không có gì nhưng cầu công chúa muốn trước rửa mặt trải đầu một phen sao tê hà điện ta đã làm người thu thập hảo tình nhi lắc lắc đầu không đáng ngại lấy Chúng ta độ, trên đường cũng không có hoa rất nhiều thời gian, tẩu tẩu, cơm chưa chuẩn bị tốt sao, cùng nhau ăn cơm đi. Hảo, ta lập tức đi an bài, Ninh Nhi, Thanh Nhi, cùng Phụ Hoàng Quỳ An đi. Hai tiểu hài tử ngày thường vốn là cực ít cùng phụ thân ngồi cùng bàn ăn cơm, cũng không có cái này khái niệm, nghe lời liền phải Quỳ An, tình Nhi ngăn trở, cùng nhau ăn cơm đi, liền người một nhà, ca, ngươi biết ta ta cũng không để ý những cái đó lễ nghĩa. Đương nhiên biết, nếu là để ý, làm sao vừa vào cửa liền tóm được làm ca ca huấn. Trung ly ra nhưng thật ra dị thường thả lỏng, có tình nhi cùng liên dịch ở chỗ này, hắn cái gì đều không cần lo lắng. Ninh nhi, thanh nhi, nghe các ngươi cô cổ, cổ, hiện tại trong nhà, nàng lớn nhất. Nếu nói này trong phòng người còn có mặt khác tâm tư, kia hiện tại cũng có thể khẳng định, Cái này an ninh công chúa chẳng những không bị hoàng thượng kiêng kỵ, ngược lại là ân sủng như nhau váng tích, mà an ninh công chúa cũng giống như rời đi trước giống nhau, chỉ là đem hoàng thượng trở thành ca ca, mà phi vua của một nước. Hai đứa nhỏ đều là ở trong hoàng cung trưởng thành, cho dù là năm tuổi Trung Ly Thanh cũng đã nhìn ra, cái này cô cô là cái rất lợi hại người, liền phụ hoàng đều nhường, đối bọn họ lại rất thiện ý, cơm chưa ăn đến hòa thuận vui vẻ trung ly già cùng bách lý liên dịch chạm vào rất nhiều lần ly rất ít cùng tịch ăn cơm hai đứa nhỏ cũng ở tình nhi chăm sóc hạ phóng khai một ít đôi cái này cô cô cũng càng thêm thân cận lên hàn xảo lan cũng không ngăn cản thích nghe ngóng từ ca ca trong lời nói tình nhi đã biết nàng rời đi này mười năm này phiến đại sáu sinh bao lớn biến hóa chiến tranh đánh sáu năm thẳng đến hoàn toàn đánh hạ kia hai nước ca ca mới từ trên chiến trường lui ra tới Tiếp được ngôi vị hoàng đế, có thể nói, cái này quốc gia cơ bản chính là ca ca một chút tới, mặc kệ trên triều đình chia làm nhiều ít phe phái, đối hoàng đế tin. Phục lại là giống nhau, tê hà điện vẫn như cũ thanh u, phân công lại đây hầu hạ người đều tự giác không tới gần nội điện, có việc cũng là cùng tinh quang tổng quản tiếp xúc, chính là liền tính là như vậy, cũng đủ làm cho bọn họ kích động, an ninh công chúa là ai. Là rời đi đằng long 10 năm vẫn như cũ làm người nói chuyện say xưa nhân vật Ngoài cung người có lẽ cảm giác sẽ đạm một ít Nhưng là đang ở trong cung Bọn họ rõ ràng hơn an ninh công chúa phân lượng Bọn họ bị Phái lại đây phía trước Cái nào không có bị liên tiếp phân phó qua Lời nói bất đồng Ý nghĩa lại chỉ có tương đồng một cái Đó chính là Đem nàng trở thành lớn nhất chủ tử tới hầu hạ buổi bọn nhỏ ở trải thảm trong phòng chơi một hồi Hống bọn họ ngủ sau Tình nhi dựa vào liên dịch chân biên có chút vô lực, hống hải tử thật không phải nhẹ nhàng sống, đặc biệt trong đó một cái còn tinh lực dư thừa thực, chính là đáy lòng lại là cam tâm tình nguyện chịu này mệt, mệt mỏi. Bách Lý liên dịch thuận thuận nàng đầu, như thế nào lần này không mang theo Tiểu Ngọc bọn họ lại đây đâu, có bọn họ bồi chơi đùa muốn nhẹ nhàng nhiều. Thời gian lâu rồi, Bách Lý liên dịch cũng là theo tình nhi kêu Tiểu Ngọc, chính hắn lấy danh, đã sớm bị vứt bỏ. Tiểu Ngọc cùng Tham Hoa đều phải tu luyện, tuy rằng ta có thể che chở bọn họ, nhưng là bọn họ bản thân tu vi cao có tự bảo vệ mình chi lực cũng không tồi, lại nói noãn đông còn ở nơi đó, dù sao cũng sẽ không ở chỗ. Này ngốc thật lâu, không có việc gì. Nghĩ đến ca ca biến hóa, tình nhi tưởng thở dài, loại này biến hóa cũng không phải nói đúng nàng thái độ thay đổi, nàng cảm giác đến ra tới, tuy rằng 10 năm không gặp, Nhưng là ca ca đối nàng vẫn là trước sau như một yêu thương, nhưng là những mặt khác, đã là cái hoàn toàn đế hoàng. Liên dịch, ngươi nói ta đem thanh nhi mang đi được không? Tình nhi chính mình trước nay không giác bách lý liên dịch lại hiện, tình nhi hiện tại có cái. gì sự đều sẽ cùng hắn thương lượng, loại này chuyển biến làm hắn mừng thầm không thôi, như thế nào sẽ nghĩ đến muốn đem hắn mang đi? Ở đế hoàng gia lớn lên hải tử, liền tính chỉ có 5 tuổi. Chỉ sợ trong lòng đều đã có so đo. Ta biết, nhưng là, bọn họ hai huynh đệ chỉ kém ba tuổi, hiện tại còn hảo, nhưng là lớn lên sau đâu. Nơi này nhất không thiếu đó là tự nhận là mưu trí vô song mưu sĩ, nếu là có thể lộng cái ủng hộ chi công, đủ có thể bảo tam đại tôn vinh, nếu thanh nhi. Lại không cẩn thận làm ra điểm động tính tới dân tâm, liền tính là thân cận nữa huynh đệ, chỉ sợ cũng chịu không nổi như vậy khảo nghiệm. Như thế nào nói ta cùng chung ly ra sâu xa cũng không cạn Ta không thể trơ mắt nhìn tình huống như vậy sinh Nếu là hắn từ chúng ta nơi đó học cái gì Hoặc là được cái gì Trở về sau tranh cái nữa vị đâu Tình nhi thay đổi cái tư thế Vẫn như cũ ngồi dưới đất Cái này cơ suốt hẳn là không lớn Chúng ta nơi đó người tuy rằng bản lĩnh Đại Nhưng là ta bên người Người tương đối tơi nói đều phải đơn giản chút Không vài người là có giá tâm lớn Nếu là bên người đều là cái dạng này người, hắn tâm tính hẳn là cũng có thể trở nên đơn giản chút, lại nói, ta nơi đó nhưng không ai có thể dạy hắn đế hoàng chi thuật, nếu là hắn nguyện ý, trường lưu tại ta nơi đó, ta cũng là nguyện ý, tổng hảo quá anh em bất hòa. Bách lý liên dịch từ trên chỗ ngồi ngồi vào trên mặt đất, đem tình nhi ôm lại đây dựa đến hắn trong lòng. Ngực, ngươi cảm thấy như thế hảo liền như thế làm đi, ở chúng ta nơi đó, liền tính hắn có mọi cách tâm tư cũng phiên không được thiên đi tình nhi không có nhiều lời nữa thiên gia không quen tình lời này, nàng hiểu được khi đó nếu là nàng có nửa phần mặt khác ý tưởng, chỉ sợ nàng cùng ca ca chi gian cũng sẽ không như thế thân mật lấy ca ca hiện tại tâm thái chỉ sợ càng vui làm cho bọn họ lẫn nhau cạnh tranh cường giả kế vị hiên viên, chuẩn bị một chút, ta muốn đi một chuyến ngự sử đại phu phủ là Đứng dậy làm vô diễm cấp chính mình thu thập một chút. Thay đổi thân quần áo. Phân phó nói. Hải tử ngủ cũng đừng mang theo. Trước khi rời đi tổng hội làm ông ngoại thấy. Vô diễm đi theo ta. Mạc ngữ cùng nguyệt như lưu lại chiếu cố bọn họ hai cái. Là. Một lần nữa mang lên khăn che mặt. Tình nhi ván thượng liên dịch cánh tay. Đi thôi. Ngự sử đại phu trừ bạch trí đã ít có thượng triều Chỉ ở quan trọng triều hội khi mới có thể xuất. Hiện ngày thường đều là ở nhà ít có ra cửa cũng ít cùng mặt khác quan viên có tiếp xúc loại thái độ này ngược lại làm trung ly già càng là coi trọng tình nhi hai cái cứu cứu con đường làm quan thuận lợi buổi sáng vừa nghe đến này tin tức lập tức liền chạy như bay trở về bẩm báo lão phụ bọn họ biết lấy tình nhi tính tình đã là trở về vấn an đại gia liền nhất định sẽ tới cửa trong nhà cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho nên đương tình nhi xa giá tới ngự sử đại phu phủ khi trong phủ cũng không có hoảng loạn chử bạch trí lánh một chúng thân tộc người hậu nghênh ở ngoài cửa lớn cung nghênh mười năm không thấy an ninh công chúa ông ngoại ngài thân thể có khỏe không một phen chào hỏi sau vào thính ngồi xuống khi đã là một hồi lâu sau hảo hảo hảo đằng long cường đại hoàng thượng lại là minh quân ta cũng liền cùng hoàng thượng tố cáo giả ít đi thượng triều mỗi ngày ở trong phủ nhìn xem thư uống uống trà khá tốt Tình Nhi nghe, được ra lời nói thiệt tình thực lòng, lại nhìn về phía hai cái càng lão luyện cứu cứu cùng đoan trang mợ, như thế nào không thấy hai vị cứu cứu hài tử. Chữ Hồng Tinh cười nói, không nghĩ tới ngươi hôm nay liền sẽ lại đây, bọn họ còn ở tiến học, tiên sinh là từ trước đến nay lấy nghiêm khắc nổi danh, nhưng thật ra quản được cực khẩn. Tình Nhi nhướng mày, đều là Nhi Tử. Chữ Hồng Trân có chút tiếc nuối, đúng vậy. Đại ca bốn cái hải tử đều là nam hoa, nhà ta ba cái cũng tất. Cả đều là, muốn cái nữ nhi, đáng tiếc vẫn luôn không có thể như nguyện. Này thật đúng là, ta mang theo hải tử trở về, mới nửa tuổi không đến, bất quá ra tới trước đã ngủ rồi, liền không mang theo, ông ngoại cùng cứu cứu xem cái gì thời điểm có thời gian, có thể đi trong cung tìm ta, là một đôi long phượng thai. Vừa nghe đến long phượng thai, trong phòng mấy người mắt đều sáng. Rốt cuộc có cái nữ oa nhi, tuy rằng không phải chính mình, chính là tình nhi cũng có thể a. Nhất định, nhất định đi xem. Tình nhi bật cười, gỡ xuống khăn che mặt, lâu lắm không mang này ngoạn ý, thật là có chút không thói quen. Hiên viên, đem đồ vật lấy tới. Hiên viên lĩnh mệnh, mang theo mấy người phủng một đống đồ vật đi lên. Mười năm không có tới tin tức, đại khái cho các ngươi quan tâm không ít, ta sư môn ra tiến không quá phương tiện đưa ra tin tức liền càng không cần phải nói, lần này ra tới thấy đại gia một mặt, tiếp theo lại gặp nhau cũng không biết là, khi nào, mấy thứ này là tâm ý của ta, mặc kệ chân quý cùng không, cũng thỉnh không cần để ở trong lòng. Lấy này một phòng người ánh mắt, đương nhiên nhìn ra được tất cả đều là thứ tốt, trừ bạch trí không có chối từ, ý bảo quản gia tiếp nhận, tình nhi tiếp tục nói, phương diện này có chút thuốc viên là ta vì ông ngoại luyện chế, những người khác ăn vô dụng, Cho nên này một phần ông ngoại ngươi không cần phân cho bất luận kẻ nào, đến nỗi mặt khác, ta liền mặc kệ. Chữ Bạch Chí Minh Bạch ngoại tôn nữ ý tứ, cầm tròm dâu nói, điểm này tình nhi ngươi yên tâm, nhà này sự làm chủ vẫn là ta, ta cũng sẽ không chật ai đi. Nếu như vậy, tình nhi liền càng không cần thiết nhiều lời, quay đầu hỏi A tề sự, không biết 10 năm qua đi, hắn hiện nay như thế nào? Hắn A, danh xứng với thật hoàng thương. Bản chất nhưng thật ra không thay đổi, trước kia đại hoàng tử trong phủ những cái đó tàn hài tử đã toàn chuyển qua hắn trong phủ đi, từ hắn tự mình chăm sóc. Tuy rằng chỉ là một giới thương nhân, hoàng thượng nhưng thật ra thường xuyên treo ở ngoài miệng, có cái gì cùng sinh ý có quan hệ sự đều sẽ phái cho hắn, rất coi trọng hắn. Tình nhi khóe miệng gợi lên, chưa quên những cái đó hài tử liền hảo, nhân tâm tư biến, nàng biết lấy A tể thông minh thành công là khẳng định. Nhưng là nếu là Đạt Liền đã quên những cái đó đã từng cùng nhau chịu khổ bọn nhỏ, nàng sẽ thất vọng. Hắn ở tại Hoàng Thành sao? ân hắn ở Thành Đông mua một bộ. Rất đại tòa nhà, trước kia ở Khánh Châu cùng nhau ăn qua khổ những cái đó hài tử cũng thường hướng hắn chạy đi đâu. Quan hệ nhưng thật ra vẫn luôn phi thường thân cận. Ha ha, lại nói tiếp đối chúng ta này người trong phủ cũng vẫn luôn khá tốt. Chỉ cần hắn không ra Hoàng Thành. Một tháng tổng hội tự mình chạy tới cùng ta thỉnh vài lần an, đưa lên một ít ta yêu thích bản đơn lẻ, nhưng thật ra chiếm hắn không ít tiện nghi. Đó là hắn một phần tâm ý, ông ngoại ngài an tâm chịu là được, là cái nhớ tình bạn cũ hài tử, khá tốt, một hồi đi xem hảo. Tình nhi cùng ông ngoại một nhà tùy ý trò chuyện, bách lý liên dịch lại cực ít chen vào nói, chỉ là mỗi lần ở tình nhi trà mau lạnh khi liền nhắc nhở nàng uống mấy khẩu lại ý bảo người hậu đổi đi một lần nữa pha đi lên chử người nhà xem ở trong mắt nhưng thật ra càng yên tâm vài phần tuy rằng lấy tình nhi tính tình cũng không phải là cái loại này bị ủy khuất còn có thể nhân nhượng người nhưng là một nữ nhân rốt cuộc là xuất giá tòng phu nhìn liên dịch đối tình nhi bộ dáng đảo cùng mười năm trước không có gì biến hóa vẫn luôn bảo bối thật sự thực hảo ông ngoại thời gian không còn sớm Ta muốn đi tranh A tể nơi đó liền hồi cung, ta còn lại ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày, các ngươi tùy thời có thể tiến cung tới tìm ta, ta sẽ cùng ca ca nói chuyện. chử người nhà đi theo đứng dậy, chử bạch trí trong lòng thở dài, trên mặt vẫn như cũ mang theo nho nhá ý cười, đương nhiên. Ta ngày mai liền tiến cung tới, ngươi còn chưa có đi quá A tể nơi đó đi, ta phái cá nhân cho ngươi dẫn đường. Hảo, ca ca phái tới người ta một cái không mang. Thật đúng là không quen biết lộ, cùng mọi người nói lời tạm biệt, bởi vì còn sẽ gặp mặt, nhưng thật ra không có biểu hiện đến khó xa khó phân, trừ quản gia tự mình mang theo người hướng thành đông mà đi. Thành đông, tề phủ lúc này cũng là một mảnh náo nhiệt, ngày thường khó được thấu một khối người hôm nay nhưng thật. Ra tới phi thường tề a tề ngươi lại không đi ngự sử đại phu phủ, liền không thấy được công chúa, a bảo liền kém không xốp bàn này đều ngồi đã bao lâu? xem thời gian này, công chúa sợ là lập tức liền phải hồi cung. một khi công chúa trở về cung, hắn cùng ở trong cung làm việc, huynh đệ khả năng còn có thể bắt được một cơ hội nhìn cái bóng dáng. a tề cùng a xảo liền không này cơ hội. a tề cười khổ, lau một phen mặt, tính, canh giờ này cũng không đuổi kịp. hôm nay người tới, tề, dứt khoát đại gia hảo hảo nhạc a nhạc a đi. a xảo thở dài. Hắn rốt cuộc là đi vào con đường làm quan, tuy rằng có người dìu dắt, nhưng là tư lịch bãi tại nơi đó, ly vào chiều đường còn có khoảng cách, nhìn thấy công chúa cơ hội liền càng xa vời. A tể cùng hắn cũng không sai biệt lắm, trừ phi là công chúa triệu kiến, chính là, đều qua đi 10 năm, công chúa còn nhớ rõ bọn họ sao? Kỳ thật, bọn họ cũng chỉ là chịu huệ về công chủ đông đảo người chung trong đó mấy cái mà. Thôi, huống chi... A Tề tâm tư căn bản là dấu không được hắn cùng A bảo, biết rõ đó là cái cao cao tại thượng người, lại vẫn như cũ đem tâm giao đi lên, đến nay đều không muốn thành ra, một mình một người đến nay, nếu không phải hoàng thành trung huynh đệ không ít, hắn sợ thật là muốn tịch mịch. Chủ chủ tử, an ninh công chúa, an ninh công chúa loan giá lập tức liền đến, nhìn thở hổn hển quản gia, A Tề ngây ngốc ở nơi đó, công chúa còn nhớ rõ hắn, còn thất thần làm cái. Gì, đi mau a tay chân linh hoạt mọi người ra khởi mấy cái văn nhược thư sinh, hướng cổng lớn chạy như điên mà đi. Tình nhi xuống xe ngựa, nhìn này chỗ tòa nhà lớn, nguyên bản cho rằng phú quý khí tức không gặp, đảo như là cái lão hoàng thành người. Điệu thấp mà kiêu ngạo sống ở hoàng thành một góc, nhìn chăm chú vào hoàng thành từng ngày biến hóa. Từ bên trong chạy ra một đám người, hơi thở không song quỳ xuống chào hỏi, tham kiến an ninh công chúa điện hạ. Đều lên, hôm nay người này cũng không ít, ở tụ hội. A bảo tính tình lung lay, thường xuyên ở Hoàng cung hành tẩu, ra bên ngoài rốt cuộc muốn phóng đến khai một ít, nghe được công chúa như thế hỏi chạy nhanh trả lời, khởi bẩm công chúa, chúng ta là nghe nói ngài đã trở lại, tập trung đến A tề nơi này tới nghe một chút tin tức, xem có hay không cơ hội có thể thấy ngài, không nghĩ tới ngài hôm nay sẽ qua tới. Tình nhi nhìn cục mi rũ mắt mấy người liếc mắt một cái, nhưng thật ra đều trưởng, Thành đâu, lớn nhất đều có thể khởi động một mảnh thiên. A tề thu liếm khởi sở hữu tạp niệm. Khom người nói, công chúa, bên trong thỉnh. Đi vào này chỗ tòa nhà lớn, bên trong người đều cực thủ quy củ. Các nơi dọn dẹp đến cũng cực kỳ thuận mắt. Làm tình nhi rất có vài phần ngoài ý muốn. Đây chính là từ trong ra ngoài đều không thấy hơi tiền vị. Làm một cái thương nhân tới nói chính là khó gặp. A tề còn tưởng hướng nho thương phương hướng triển không thành. Nganh đến chung. Đường ngồi xuống, người hậu xuyên qua đưa lên hương trà, lại lặng yên không một tiếng động lui xuống. Tình nhi xem đến âm thầm gật đầu, A Tề, hạ nhân giáo đến khá tốt. Ta công chúa tán, thường xuyên muốn tiết hoàng cung sai sự, lui tới người cũng có quan gia, mọi người đều biết ta là công chúa người bên cạnh. A Tề không nghĩ rơi công chúa tên tuổi, công lao này còn thành chính mình. Tình nhi khóe miệng ngoéo một cái, không mang khăn che mặt trên mặt lộ ra sung sướng chi. Ý, Mỹ đến làm người không dám nhìn thẳng. A bảo, ngươi đã làm việc sao? Là, năm trước mới bắt đầu giúp đỡ làm việc. A xảo đâu? Đi con đường làm quan sao? Là, trình đại nhân hậu ái, ba năm trước đây ở hắn đề cử hạ ở hộ bộ nhập chức. Tình nhi nhướng mày, trình tử phàm. Là, Nga, lại một cái người quen, cùng chính mình có chút duyên phận những người đó hiện tại nhưng thật ra kết thành một chương võng cho nhau giúp đỡ, khá tốt, nàng cũng không nghĩ bọn họ bị khi dễ. Đi, lại nhìn về phía những người khác, kêu không nổi danh tự, nhưng là đều có ấn tượng, đều là từ Khánh Châu đưa đến Hoàng Thành, lại không bị người trong nhà lánh đi, sau lại phân biệt đưa đến các bộ tiết thu huấn luyện, vì Hoàng gia công hiến. Các ngươi như bây giờ khá tốt, ta không phải mỗi người đều kêu đến ra tên gọi, nhưng là các ngươi bộ dáng ta còn nhớ rõ, hảo hảo nỗ lực, Chỉ cần không tồn lòng xấu xa Tất nhiên là có thể bác một phần hảo tiền đồ Là Tình nhi Uống ngụm trà Tiếp tục nói Lấy ta xem A tế nơi này đã thành các ngươi thường tụ nơi đi Như vậy khá tốt Các ngươi đều là không có gia người Có A tế như thế một chỗ địa phương Cũng là cho các ngươi một cái nhưng đi chỗ Các ngươi hiện tại đều còn nhỏ Sau này các ngươi càng lớn tuổi Lực lượng trong tay sẽ càng lớn Đến lúc đó các ngươi liền phải chú ý cho kỹ đúng mực, cũng không cần thường xuyên tụ ở bên nhau, này sẽ đưa tới người khác nghi kỵ, đương nhiên, ta nói lời. Này cũng không phải muốn các ngươi chặt đứt quan hệ, tương phản, ta hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn bảo trì tốt đẹp quan hệ, ở một người gặp nạn khi duỗi tay viện trợ, ở có người ở Nga tư đường bồi hồi khi, có thể kịp thời cấp ra hữu ích ý kiến, ở có người đi lên huyền nhai khi, có thể đem người kéo trở về, đương nhiên, Này đó đều có một cái trước để điều kiện, đó chính là không có cùng triều đình làm đối, không có cùng hoàng thượng làm đối, sau này hoàng quyền thay đổi. Các ngươi cũng không cần đi đứng thành hàng, chung với hoàng thượng liền không có sai, không cần bị ủng hộ chi công hoàng hoa mắt, này công không phải như vậy hảo lập, một khi các ngươi bên trong bất luận cái gì một người dính lên, những người khác đều khó có thể thoát thân, bởi vì ở người có tâm trong mắt, các ngươi chính là một cái đoàn thể. Một cái đại biểu ta đoàn thể Cho nên nhớ lấy không thể phạm cái này kiêng kỵ Mọi người theo tiếng quỳ xuống Là Đứng lên đi Tình nhi nguyên cũng không nghĩ đem nói đến như thế thấu Chính là này nhất Bang người năng lượng lại qua cái 10 năm 20 năm tuyệt đối sẽ không tiểu Hơn nữa từng có Khánh Châu như vậy một đoạn Quan hệ cũng so người bình thường càng chặt chẽ Một khi ra cái gì sự Bị người một hoa bưng là khẳng định Trước thời gian cho bọn hắn để cái tỉnh cũng hảo Trình tử phàm cùng ta có chút sâu xa Hắn là tinh quang đệ tử Đi theo tinh quang cũng học vài thứ Các ngươi có thể đem Hắn đương người một nhà Có cái gì yêu cầu quyết định Có thể thỉnh giáo một chút hắn Là Nhìn những người này Tình nhi thiệt tình muốn cười Lúc ấy chỉ là chỉ mình bổn phận làm sự Hiện tại bọn họ lại đều thành đỉnh thiên lập địa nam nhân Bất kỳ nhiên Tình Nhi có chút kiêu ngạo, mang ta đi nhìn xem những cái đó hài tử. Ta nghe ông ngoại nói A Tể đều tiếp nơi này tới. A Tể dẫn mọi người từ nay về sau viện đi đến, biên giải thích nói ta là ở Hoàng thượng kế thừa đại thống sau mới tiếp nhận tới. Hoàng thượng kế vị, đại hoàng tử phủ liền không. Hơn nữa Hoàng thượng muốn xử lý sự tình nhiều, lại vì điểm này sự lo lắng liền nói bất quá đi giao cho những người khác. Ta cũng không yên tâm. Liền hướng hoàng thượng thỉnh chỉ, đem bọn họ toàn chuyển qua nơi này tới, có chính mình nhìn, trong lòng như thế nào đều yên tâm chú ta thái độ người trong phủ cũng là rõ ràng, càng sẽ không chậm chế bọn họ đi. Làm được thực hảo liền tính ca ca hạ lệnh, muốn ai đi chiếu cố, cũng bảo không chuẩn bọn họ âm phụng dương vi, cái gì sự đều chú ý cái nhân quả, tuy rằng ngươi tiếp được việc này muốn phí không ít tâm, nhưng là tương đối. Cũng làm ca ca đối với ngươi có tốt cái nhìn, tự nhiên liền sẽ không bạc đãi ngươi đi. Được công chúa tán, A tế tim đập đến càng nóng này, nếu không phải bên cạnh cái kia phảng phất xem thấu hắn tâm sự nam nhân vẫn luôn nhìn hắn, hắn thiếu chút nữa liền lộ chân tướng, trải qua một cái hoa viên, tới. Rồi một cái không có ngạch cửa cửa nhỏ trước, A tế hít sâu một hơi bình phục hạ tim đập, nơi này là được. Ban ngày thời điểm bọn họ đi lại phương tiện cũng sẽ đến cái này trong hoa viên đi dạo, hiện tại sắc trời không còn sớm, bọn họ hẳn là đều trở về. Nhìn cái này không có ngạch cửa môn, tình nhi cơ bản liền đoán được, từ nhỏ sự liền nhìn ra được, a tề sát thật là dụng tâm. Đi qua này một phiến môn, nguyên bản cho rằng bên trong cũng chính là cùng trước kia hoàng tử phủ. Giống nhau tiểu viện lạc, lại không nghĩ rằng bên trong không gian như thế đại, trang tình nhi tưởng tượng phảng phất là nhìn ra tình nhi suy nghĩ cái gì. A tế giải thích nói. Trước kia tuổi còn nhỏ thời điểm không có gì. Nhưng là hiện tại bọn họ đều lớn. Cũng yêu cầu một cái tư nhân thiên địa. Hơn nữa bên trong còn có mấy cái nữ hải. Ta liền dứt khoát mua tương liên hai cái tòa nhà. Đem trong đó một cái cải tạo thành hậu viện. Chúng ta đều ở nơi này. Phân công cho bọn hắn. Địa phương cũng liền lớn. xác thật rất đại. Tình nhi khắp nơi đánh giá. A bảo bọn họ ở chỗ này cũng có phòng. Là, bọn họ ra cung cũng chỉ có ta nơi này có thể tới, ta mấy năm nay lại kiếm lời không ít bạc, mua tòa nhà thời điểm liền đem mọi người đều tính đi vào. Khó được người có tâm, cũng chỉ có ở A Tề thu xếp hạ, đại gia mới có thể bảo trì trước kia quan hệ không cởi sắc, tình nhi đối A Tề ấn tượng đã liên tục đề cao không ít, xem đến bách lý liên dịch rất là bốc hỏa. Bất quá hắn cũng xác thật không có gì nhưng nói, Tuy rằng A tể kia điểm tâm tư hắn xem đến minh bạch, nhưng là nhân ra cái gì cũng chưa làm. Ở làm người phương diện còn tích thủy không lộ, đem tình nhi quan tâm người một lưới bắt hết. Tỉnh tình nhi không ý tâm, hắn trừ bỏ sái điểm khí lạnh. Thật đúng là cái gì đều làm không được. Được tin tức người đều chỉnh tể chờ ở trong sân, nhìn đến hoặc là nghe được tiếng vang liền quỳ xuống. Thảo dân tham kiến an ninh công chúa điện. Hạ! Mau đứng lên! Tình nhi nhưng thật ra tưởng tình bọn họ này một bộ, nhưng là biết ở cái này vị diện chính là như vậy, nàng cũng chỉ có thể theo tới. Dương mắt nhìn lẫn nhau nâng lên mọi người, lại nhìn còn có mấy cái có đôi có cặp, rõ ràng phụ nhân hậu hạ hình, quay đầu nhìn phía A tề có người thành hôn. A tề ưỡn ngực, tại đây sự kiện thượng, hắn làm được không thẹn với lương tâm, là, là ta lúc ấy an bài lại đây mấy cái nha hoàn, lúc ấy ta cũng không nghĩ tới sẽ có. Này vừa ra, công chúa yên tâm, việc này tuyệt đối không có bất luận cái gì cưỡng bách, ta nhất nhất hỏi qua, đều là tự nguyện, ta mới đồng ý. Tình nhi nhìn hạ, đều không phải tàn đến đặc biệt lợi hại, có một cái là chỉ còn một con mắt chữ, có một cái là không có lỗ tai, còn có một cái là chặt đứt nửa thanh cánh tay, tuy rằng so ra kém người bình thường khỏe mạnh, so với những người khác tới nói, sát thật muốn hảo chút nhớ tới chính mình đã tiến vào tầng thứ tư dung tông tâm pháp không biết hiện tại còn có thể hay không giúp đỡ bọn họ nghĩ đến liền hành động tình nhi đi đến một cái cánh tay không sai biệt lắm hoàn toàn bị vặn thành trái ngược hướng cẳng chân cũng thay đổi hình nam nhân trước mặt đối tượng hắn kinh sợ mắt trấn an nói đừng sợ ta nhìn xem ngươi tay còn có hay không sửa lại lại đây khả năng nam nhân trong mắt hiện lên mừng như điên bọn họ đều đi theo tiên sinh học rất dài một đoạn thời gian Đối bọn họ tới nói, bên ngoài thế giới tràn ngập dụ hoặc, nếu là có thể trị hảo nếu là có thể giống cái người bình thường tình nhi không đành lòng cho hắn quá lớn hy vọng, hy vọng quá sau tuyệt vọng mới là để cho người khó có thể tiếp thu, không cần tưởng quá nhiều, ta nắm chắc không lớn, tới, ta trước nhìn xem, linh khí dọc theo cánh tay chậm rãi lưu chuyển, gân mạch không có thương tổn đến, thực hảo, khuỷu tay hoàn toàn thay đổi hình, nếu tưởng biến thành nguyên lai bộ dáng liền chỉ có thể gõ toái xương cốt nếu là ở địa cầu dùng những cái đó y dùng thiết bị hơn nữa nàng linh khí nàng có trăm phần trăm nắm chắc chính là mang đi địa cầu rõ ràng không có khả năng chỉ dựa vào nàng chính mình nói cũng không phải không thể chỉ là người này sợ là muốn ăn rất lớn đau khổ, cái loại này đau không phải người có thể chịu nổi nếu là ở cảm giác đau bắt đầu có phản ứng sau hoàn toàn cách ly hắn cảm giác đau thần kinh đâu giống như có thể thử xem Mở mắt ra, đối Thượng những cái đó tuyệt vọng Trung bí mật mang theo nhẹ nhẹ khát vọng mắt Tình nhi thanh âm mềm nhẹ Ta có thể thử xem Nhưng là ngay từ đầu sẽ rất đau Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý Ta cũng không cam đoan liền nhất định sẽ hảo Hoặc là ngươi đau đều là bạch đau Khả năng còn không có trước kia hảo Ngươi nguyện ý thử xem sao Nam nhân liền suy xét Đều không có liền gật đầu Cùng với như vậy không sinh bất tử tồn tại đánh cuộc một phen lại như thế nào kém cỏi nhất cũng bất quá như thế một đám làm kiểm tra cũng không phải tất cả mọi người còn có cơ hội này tiếp thu trị liệu có chút thương đã không phải nhân lực có thể vãn hồi mà tình nhi cũng chỉ là so với người bình thường muốn lợi hại một ít mà thôi nhìn ám xuống dưới sắc trời trong hoàng cung phái tơi tìm người đã có mấy rút a tế nhưng thật ra tưởng lưu công chúa ở chỗ này dùng cơm hắn cũng làm hảo chuẩn bị Nhưng là rốt cuộc, hắn cũng không dám cùng hoàng thượng đoạt người. Ta phải làm chút chuẩn bị, ngày mai ta sẽ phái người tới thông chi ngươi phải làm chút cái gì. Ba ngày sau, ta sẽ qua tới. Là, công chúa chỉ lo phân phó, A Tệ định dốc hết sư lực. Đúng vậy, dốc hết sư lực, hao hết sở hữu cũng cam nguyện, chỉ cần là công chúa yêu cầu. Trên đời này nguyên liền không có chân chính bí mật đang nói, thực mau. An ninh công chúa phải cho những cái đó tàn tật mười mấy năm người trị liệu sự tựa như giải qua cánh giường như lấy cực nhanh độ truyền. Bá khai đi, cùng vẫn luôn chờ nàng dùng bữa tối ca ca ăn cơm xong sau, bên ngoài đã truyền thật sự là như vậy hồi sự. Đem quyết định của chính mình nói cho ca ca, chung ly giả nhưng thật ra không có phản đối, phân biệt mười năm, chính mình cái này thông minh đến hắn từ trước đến nay không rõ chi tiết mỗi mỗi đến tột cùng có bao nhiêu đại bản lĩnh hắn cũng không rõ ràng lắm. Đối tình Nhi muốn làm sự, hắn từ trước đến nay chính là cầm duy trì thái độ, yêu cầu ta làm chút cái. Gì sao? Tình Nhi nghĩ nghĩ, nhưng thật ra không có khách khí, ta chăm cứu rất nhiều năm vô dụng qua, ca, ca ngươi làm thái y viện cái kia sẽ chăm cứu tới giúp ta, ân, hoàng viện trưởng còn ở sao? Sẽ chăm cứu người nọ chung ly già nhưng thật ra có ấn tượng, hắn tin tưởng tình Nhi sẽ không hại hắn. Có đôi khi trên người có cái gì tật xấu Cũng sẽ cố ý triệu cái kia Hồ Thái Y tới thử xem hiệu quả Đừng nói thật đúng là hữu dụng Không thành vấn đề Bất quá Hoàng viện trưởng đã Không ở trong cung Hắn ở Hoàng thành có phòng ở Ngày thường cũng chỉ là Thái Y viện Có cái gì đại giải quyết không được vấn đề Khi hắn mới có thể tiến cung tới Ta ngày mai triệu hắn tiến cung Ngẫm lại rời đi khi cũng đã đầy đầu bạch viện Tình nhi biết năm tháng là không buông tha người Nếu không phải bản thân là đại phu, nhiều ít có chút áp đáy hòm bản lĩnh, đại khái đã sớm mất ngạnh lãng. Ta muốn đi luyện chút dược, nếu là có yêu cầu, ta sẽ phái người tới tìm ca ca. Muốn, thật là không khách khí, Trung Ly già cười gật đầu. Đã biết, đi, liên dịch ngươi xem nàng điểm, đừng làm cho tình nhi mệt chính mình. Yên tâm, bách lý liên dịch ứng, ôm lấy tình nhi trở về tê Hà Điện, hắn có thể làm. Cũng chính là ở tình nhi sau lực không kế thời điểm thua chút linh lực qua đi thôi, lấy tình nhi tính tình, không xử lý tốt việc này nàng cũng sẽ không an tâm. Cho nên nói, hắn không thích tới nơi này, một khi tới rồi nơi này, liền cảm thấy tình nhi sự. Hắn đều cắm không thượng thủ, chỉ có thể làm nhìn, y thuật thứ này nguyên liền không phải hắn am hiểu. Đã sớm tỉnh hai hải tử nhìn đến hai người lại đây, thực tự giác một cái bỏ tới rồi tình nhi trong lòng ngực. Một cái bỏ tới rồi liên dịch trong lòng ngực, đương nhiên, sẽ bỏ đến liên dịch trong lòng ngực chính là bé, nữ nhi dính phụ thân hình như là định luật. Nương nương thân, tình nhi bước chân ngừng lại, bảo bảo đây là sẽ gọi người, nhìn vẻ mặt ý cười mạc ngữ cùng. Vô song liếc mắt một cái, đại khái là này hai người giáo, bảo bảo ngoan, lại kêu một tiếng, tới, kêu mẫu thân, bảo bảo cười đến mắt đều mị thành một cái phùng cũng không biết đứa nhỏ này giống ai, luôn là treo trương gương mặt tươi cười, ngọt đến rối tinh rối mù, nương thân, liền tính lánh tình như tình nhi cũng bình tĩnh vô năng, nàng hải tử, sẽ kêu mẫu thân, hung hăng hôn một cái, ôm đến liên dịch trước mặt, giáo nói, kêu cha cha, đà đà, tình nhi nhẫn cười, tiếp tục giáo nói, cha cha, đà đà, bách lý liên dịch cũng không ngại, tuy rằng kêu đến không phải thực tiêu chuẩn, cũng đã dính dáng khó được xoa bóp hắn mặt tỏ vẻ thân cận lại kêu một tiếng cha cha bảo bảo tuy rằng còn rất nhỏ nhưng là trời sinh su cát tị hung làm hắn càng thân cận tình nhi đối bách lý liên dịch muốn sợ hãi một ít bất quá cũng không có nhiều rõ ràng là được cha cha bách lý liên dịch cười rất đúng lại kêu một lần cha cha nhìn đến phụ thân cười bảo bảo cũng cười khai kêu đến càng là trôi chảy một phòng người đều cười khai nhưng thật ra liên dịch trong lòng ngược bé vẫn như cũ mút ngón tay cái mở to mắt to từ người này trên mặt hoảng đến người nọ trên mặt an an tĩnh tĩnh bách lý liên dịch đối trêu đùa tiểu nữ nhi rất có hứng thú bé kêu cha bé bình tĩnh nhìn hắn cũng không lên tiếng bách lý liên dịch sầu bé vì cái gì đều không thích nói chuyện đâu nếu không phải trước kia sẽ cùng bảo bảo hai người ê ê a a Hắn đều phải hoài nghi bé có phải hay không giọng nói có cái gì tật xấu Một hồi lâu sau Bé bỗng nhiên đẩy ra bách lý liên dịch Chiều tình nhi mở ra đôi tay muốn ôm Tình nhi bật cười Đem bảo bảo giao cho vô diễm trong tay Chính mình tiếp nhận bé Đi đến một bên ngồi xuống Bách lý liên dịch theo sát lại đây Tình nhi Ngươi nói bé có thể hay không là yết hầu có cái gì vấn đề Vì cái gì đều không nói lời nào đâu Hiện tại liền khóc đều không Khóc, không có khả năng, mới sinh ra thời điểm lão sư liền đem hai đứa nhỏ đều hảo hảo kiểm tra qua, đều thực khỏe mạnh, không có bất luận vấn đề gì, bé hẳn là chính là tính tình tĩnh, không thích nói chuyện thôi. Bé phảng phất là nghe hiểu, hướng tình nhi trong lòng ngực chui toản nhũ nhu ra tiếng, nương. Bách lý liên dịch tình nhi hôn hôn trong lòng ngực hài tử, vô hạn ôn nhu, hai đứa nhỏ đều sẽ gọi người A. Nói không chừng ở nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng thời Điểm liền trưởng thành Bé Kêu cha Chầm mặc một hồi Trong lòng ngược hải tử mới chui ra đầu Nhìn bách lý liên dịch Nguyễn Thanh mềm điều hô Cha Này một tiếng Đem bách lý liên dịch tâm đều gọi mềm Cũng liền chú định từ nay về sau thời đại Đối bảo bảo hắn từ trước đến nay là phóng ngưu ăn cỏ mặc kệ nó Đối bé lại là đau vào tâm khảm Đem cái bảo bảo dấm đến muốn chết Thẳng gọi cha bất công, có hài tử chính là không giống nhau, đừng nói tiểu thư, liền cô ra nhìn. Đều phải mềm mại không ít, trong phòng những người khác từng người bận rộn, ánh mắt lại thường thường nhìn lại đây, có như vậy chủ tử, như vậy hòa thuận chủ tử, là bọn họ may mắn. Ngày hôm sau bắt đầu, tình nhi liền bắt đầu luyện chế các loại thuốc viên cùng thoa ngoài ra thuốc mỡ, cũng may thói quen tính mang theo không ít dược liệu ở trên người, cái này đều phái thượng công dụng. Bách lý liên dịch cũng không ngăn cản nàng, chỉ là thời khắc chú ý, nhìn thuốc viên ra lò khi liền đem hai đứa nhỏ mang đi vào, lấy loại này phương pháp bách tình nhi nghỉ ngơi. Như vậy qua hai ngày nửa, nên chuẩn bị dược mới tính chuẩn bị đến sấp xỉ, vẫn luôn ở chú ý bên này động tính chung ly ra bỏ qua kia đôi lớn nhỏ quốc sự, hành trang đơn giản đi vào tê hà điện. Đều chuẩn bị tốt. ân không sai biệt lắm, ngày mai liền qua đi nơi đó ngẫm lại chính mình hai ngày này chỉ lo luyện đan, ngày đó còn đáp ứng quá ông ngoại cứu cứu làm cho bọn họ tiến cung thấy bảo. Bảo bọn họ, cũng không biết thấy không có. Mấy ngày nay muốn gặp ngươi người cũng không ít, bất quá biết ngươi ở vội, ta cũng không làm cho bọn họ tới quấy rầy ngươi chỉ làm ông ngoại bọn họ một nhà tới gặp hài tử. Tuy rằng tình nhi ở hoàng thành ngốc thời gian từ trước đến nay không dài, nhưng là cùng nàng xả được với quan hệ người thật đúng là không ít. Ai làm nàng liền tính chỉ là ở tại cái kia chân núi, cũng tổng có thể trong lúc vô ý giúp đỡ người khác đâu nhớ tới có. Chút người sát thật muốn gặp thấy, việc này một xong nàng liền sẽ không ở chỗ này lâu đãi. Buổi chiều còn có thời gian, ca, ngươi cho ta chuẩn bị cái địa phương, ta muốn gặp vài người. Hành, liền ở bên cạnh thanh tâm điện hảo, muốn gặp ai ngươi phân phó đi xuống là đến nơi. Trung ly giả muốn xử lý sự quá nhiều. Không có ở chỗ này lâu đãi, tình nhi cũng mừng dỡ dùng này dư lại nửa ngày thời gian tới xử lý rất vụn vặt sự. Cái thứ nhất thấy chính là tứ hoàng tỷ cùng nàng phụ. Má, ca ca quả nhiên như hắn đáp ứng như vậy, làm nàng có tự chủ lựa chọn phụ má quyền lực, sinh hai đứa nhỏ, nhật tử đảo cũng hòa thuận. tình nhi đưa lên chính mình chuẩn bị lễ vật, toàn này đoạn duyên phận, rồi mới là ở trong cung đợi hai ngày hoàng viện trưởng. Ở đáp ứng rồi ngày mai nhất định sẽ làm hắn giúp đỡ sau, mới đem cái này có hướng ngoan đồng phương hướng triển lão nhân đánh đi. Lại rồi mới, là lệ cẩm trạch, hắn đã sớm bị phái đến bên ngoài ủy lấy trọng trách. Quyền nắm một phương sinh tử quyền, nghe được công chúa hồi cung tin tức tìm cái cớ trở về Hoàng Thành, cũng may hắn địa bàn ly Hoàng Thành cũng không xa, trung ly già cũng biết hắn cùng tình nhi có chút liên lụy, không có so đo lần này hắn thiện ly. chu nhạc, Vạn hậu hĩ cũng đều thấy một mặt, đây là bởi vì đều ở hoàng thành, đến nỗi hoàng thúc còn mặt khác không ở hoàng thành, liền chỉ có thể bỏ lỡ. Cuối cùng triệu kiến, là trình tử phàm, nếu nói lên tâm tình thấp thỏm, chỉ sợ không ai so được với hắn. Từ biệt chính là 10 năm, bởi vì công chúa cùng lão sư che chở, hắn này 10 năm đi được phi thường thuận lợi, hắn cũng vẫn luôn cẩn trọng khắc chế chính mình, không cho chính mình thế công chúa cùng lão sư bôi đen. Lấy 30 chi linh đi lên địa vị cao, không phải không hoảng hốt, chính là tưởng tượng đến kia hai người, liền có thể ngạnh xinh xinh rất đi xuống, vị trí càng bỏ càng cao, muốn gặp hai người tâm tư càng thấy mãnh liệt, hắn tưởng được. Đến chỉ điểm, tưởng hướng lão sư thỉnh giáo mấy năm nay hắn không có nghĩ thông suốt sự, hiện giờ thật sự đem hai người mong đã trở lại, phủ vừa thấy mặt, trừ bọt theo bản tâm cung cung kính kính chào hỏi, hốt mắt phiếm hồng lại cái gì đều nói không nên lời tử phàm mười năm không thấy nhưng hảo tình nhi vốn có một chút lo lắng đang xem đến bản nhân sau biến mất hầu như không còn từ trình tử phàm mắt nàng nhìn ra được tới người này vẫn là nguyên lai bộ dáng trình tử phàm tưởng đứng lên trả lời tình nhi lắc lắc tay ngồi đáp lời chúng ta không cần như vậy mới lạ đúng vậy chính là loại cảm giác này rõ ràng là cao cao tại thượng Lại cảm thấy có thể dựa vào, rõ ràng tuổi so với hắn còn muốn tiểu thượng một ít, tử phàm thực hảo hoàng thượng coi trọng, đồng liêu chỗ đến hòa thuật, gia đình cũng mỹ mãn, tử phàm thực hảo Vậy là tốt rồi, nghĩ ngươi cũng nên thành thân, nguyên nên thấy thượng một mặt, bất quá ngày mai bắt đầu ta liền. Phải vội, đại khái không có cơ hội. Giọng nói ngừng dừng lại, vô diễm hiểu biết đem trong tay bao vây đưa đến trình tử phàm trước mặt. Trình tử phàm chạy nhanh đứng dậy đôi tay tiếp, đây là cho ngươi tân hôn lễ vật, đưa đến có chút đã muộn. tinh quang, ngươi cũng chuẩn bị, tinh quang ẩn cười cười, từ trong lòng ngược lấy ra một quyển quyển sách giao cho cái kia rõ ràng có chút kích động học sinh, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, nhưng là mỗi người lộ đều yêu. Cậu chính mình đi ra, không thể luôn là muốn người khác đỡ, cũng không thể luôn là nghĩ ỉ lại người khác. Đây là ta ngày thường tùy tay viết xuống tới một ít đồ vật, đối với ngươi hẳn là hữu ích, dù sao đến bây giờ mới thôi, ta cũng liền thu ngươi như thế cái học sinh, không người khác có thể giáo, cho ngươi cũng thỏa đáng Đương nhiên không có khả năng thật là tùy tay viết xuống tới, tinh quang gia tộc có thể bị tôn vì tứ đại gia tộc chi nhất, bởi vì năng lực quá lớn mà tao. Chí diệt tộc, bản lĩnh tự không phải một chút, huống chi hiện tại tinh quang sớm không phải nguyên lai tinh quang có thể so Phương diện này bất luận cái gì một câu đều có thể làm người được lợi phỉ thiền càng không cần phải nói là tổng thể sách. Trình tử phàm cung kính tiếp nhận, vốn có một chút tồn 10 năm bị vứt bỏ khúc mắc cũng hóa đi. Nguyên lai, like, hắn trước nay liền không bị vứt bỏ, chỉ là không thích hợp đi theo công chúa bên người mà thôi. Ta kế tiếp mấy ngày sẽ ở A. Tể trong phủ, ngươi phải có thời gian cũng có thể lại đây. Kia một phòng người cùng ta sâu xa ngươi hẳn là cũng có vài phần hiểu biết. Nhiều thân cận thân cận cũng hảo, sau này ta nếu không ở, ngươi nhiều chăm sóc điểm. Là, tử phàm hiểu biết, cùng lần trước lâm thời quyết định lại đây không giống nhau, lần này, tình nhi người còn chưa tới, nơi này cũng đã giới nghiêm, khôi giáp chỉnh tể binh lính ba bước một cái, trực tiếp nhất chứng thực mấy ngày nay đồn đãi. Tình nhi xa, giá trực tiếp từ Hoàng Cung ra tới, A Tể sớm một bước thu được tin tức, lánh mọi người chờ ở cửa. Cân nhắc còn có hay không nơi nào không có chuẩn bị chu đáo, hoàn toàn không có thời gian đi miên man suy nghĩ, cũng không dám miên man suy nghĩ. An ninh công chùa giá lâm, tỉnh nhi xuống xe ngựa, nhìn này tư thế khe nhíu mày, lại cũng không có nhiều lời cái gì. Biên hướng trong đầu đi biên phân phó nói, A T, ta yêu cầu tuyệt đối an tính hoàn cảnh, trừ bỏ cùng ta đi vào. Người, mặt khác bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào. Liền tính là trong hoàng cung có người lại đây Cũng đừng tới quấy giày ta Là A tể dẫn một đám người đi vào một chỗ rộng mở môn tới Công chúa Dựa theo ngài phân phó Tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt Tình nhi nhìn lướt qua Nhà ở trung gian giường gỗ Ngắn gọn hoàn cảnh Đặt ở một bên quấn quanh được ngay thấu khăn vải Mấy chương bày biện chỉnh tề ghế dựa Trên bàn phóng không sai biệt lắm Dài ngăn tâm ván gỗ Thực hảo Tình Nhi không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp phân phó nói, vô diễm, tinh quang, hoàng viện trưởng, hồ thái y lưu lại, những người khác đi ra ngoài, a tề, trước đưa một người tiến vào, là, cái thứ nhất tiến vào, chính là tình Nhi ngày đó cái thứ nhất kiểm tra, tay chân đều vặn vèo thành dị dạng nam nhân, trong mắt có khiếp đảm, rồi lại phảng phất bí mật mang theo toàn bộ dũng khí, tinh quang đỡ hắn nằm xuống, tình Nhi chấn an nói, thả lỏng, Ta sẽ tận lớn. Nhất nỗ lực. Cảm ơn công chúa. Thanh âm có chút không xong. Tình nhi vô vô vai hắn. Cầm lấy bên cạnh khăn vải đến hắn bên miệng. Ngay từ đầu sẽ rất đau. Tránh cho ngươi sẽ cắn được đầu lưỡi. Cắn chặt cái này. Nam nhân không có do dự mở miệng cắn. Chờ kế tiếp muốn buông xuống đau. Hắn không sợ hãi Cũng không sợ đau. Hắn chỉ là sợ sẽ thất vọng mà thôi. Đều chuẩn bị tốt sao. Là bao gồm Hoàng viện trưởng ở bên trong, đều đem tinh thần điều tới rồi tốt nhất, gần gũi xem. Công chúa trị liệu cơ hội nhưng không nhiều lắm. Nơi này duy nhất làm tình nhi có chút lo lắng chính là Hoàng viện trưởng, rốt cuộc tuổi bãi tại đây, chịu đựng không nổi liền ăn ngày hôm qua ta cho ngươi thuốc viên, không cần cậy mạnh. Công chúa yên tâm, ta sẽ không kéo sau chân. Hoàng viện trưởng minh bạch chính mình tình huống, Đem công chúa cấp kia bình thuốc viên đặt ở dơ tay có thể với tơi chỗ. Hảo, bắt đầu. Dứt lời, khúc khởi ngón tay, gó nát nam nhân khuỷu tay. Không có bất luận cái gì dự chịu đau làm nam nhân thiếu chút nữa chết mất qua đi. Gắt gao cắn khăn vải, nếu là không thứ này, thật sự sẽ cắn được đầu lưỡi đi. Linh lực lập tức đuổi kỷ, vây quanh nát xương cốt chậm rãi dễ chịu, biên liên tục báo ra huyệt đạo tên, hồ thái y nhéo ngân châm. Tiếp theo trình tự vững vàng chát đi xuống, lần đầu tiên động thủ, rốt cuộc không quá thuần thục, thương tới rồi mạch máu, tình nhi trước cách ly nam nhân cảm giác đau thần kinh, biên phân. Ra một cổ linh lực đi chữa trị mạch máu, cũng may chỉ là rất nhỏ tan vỡ, vô diễm, đem thuốc viên uy hắn ăn xong đi. Đây chính là chính thức đan dược, tuy rằng phẩm dai không coi là cao, nhưng là đối người thường tới nói, đã là cực phẩm. Nhập khẩu cập hóa đan dược rất là tự giác hướng tới thương chỗ chạy đi Có tình nhi linh lực tẩm bổ Hơn nữa đan dược trợ giúp Xương cốt thực mau một lần nữa thành hình Tình nhi một ánh mắt Hoàng viện trưởng tự giác tiếp nhận Dùng tấm Ván gỗ cố định miệng vết thương Làm này đó tình nhi liền không hoàng viện trưởng lão tới rồi Tinh quang ngươi tơi đón đưa vào linh lực Không cần quá mánh Tinh quang dung tông tâm pháp cũng tiến vào tầng thứ hai thiện cái sau không thành vấn đề rút khỏi tay tơi tình nhi không lưu tình chút nào gõ hướng xương bánh trẻ cũng may cảm giác đau thần kinh đã ngăn cách bằng không tinh bì lực tận nam nhân tuyệt đối không có khả năng căng quá đệ nhị hạ có đệ nhất hạ kinh nghiệp cái thứ hai vị trí mọi người đều quen thuộc rất nhiều độ đều nhanh lên để lại một tiểu cổ linh lực ở trong cơ thể trợ hắn khôi phục tình nhi mới mở miệng nói dùng khăn trải giường nâng đưa đến cách vách phòng đi làm tiếp theo cái tiến vào tinh quang cùng vô diễm tự giác chấp hành mệnh lệnh vẫn luôn dựa vào tường bàng quan bách lý liên dịch lúc này mới tiến lên lau tình nhi trên tráng nước mắt uy nàng uống xong một chỉnh ly trà lại truyền một trận linh lực qua đi nhìn tiếp theo cái tiến vào nhân tài giải tay thương chỗ cũng không phải ở cùng vị trí tình nhi khống chế toàn cục càng là không dám đại ý toàn bộ tâm thần đều trầm đi vào những người khác ấn tình nhi phân phó làm cũng không cảm thấy nhẹ nhàng rốt cuộc như vậy trị liệu phương pháp bọn họ chưa từng nghe thấy da không thấy đổ máu nội bộ lại hoàn toàn sửa lại lại đây quá không thể tưởng tượng an ninh công chúa đến tột cùng là có được như thế nào lực lượng cứ như vậy một buổi sáng thời gian cũng liền trị liệu hai người mà thôi cơm sau cho hoàng viện trưởng cùng hồ thái y thời gian nghỉ ngơi tình nhi cũng đánh tòa khôi phục đi mọi người Nàng tiêu hao mới là lớn nhất, tuy rằng có liên dịch ở một bên cho hắn bổ sung, nhưng là tinh thần lực lại là người khác giúp không đến. Buổi chiều thời gian muốn trường một chút, mãi cho đến lúc lên đèn, rốt cuộc trị liệu ba người, tính hạ người bị thương, có hơn 40 người, bỏ qua một. Bên có chút vô pháp cứu trị, cũng có 30 người tả hữu, sẽ yêu cầu 6 ngày thời gian thôi, 6 ngày liền 6 ngày đi. Liền tính lại mệt, tình nhi cũng không tính toán ở tại tệ phủ đảo không phải nguyên nhân khác, mà là nàng hai cái bảo bối hài tử còn ở trong cung ngốt, cả ngày không thấy, đã nghĩ đến không được, nếu là sáu ngày không thấy, sợ là tâm tư đều định không xuống dưới. Hồi cung phía trước, tình nhi đối với chủ động đưa ra muốn ở chỗ này chăm sóc thương hoạn hoàng. Viện trưởng nói, nếu là có cái gì biến cố, nhất định phải trước tiên hướng trong cung đưa tin tức tới, trong cung ta sẽ nói chuyện, là, lão thần tuân mệnh, Dựa vào tình nhi yêu cầu, trung ly giả phái sáu cái thái y nhập chú tề phủ, có hoàng viện trưởng tự nguyện lưu lại nơi này, tình nhi càng là yên tâm chú, dù sao cũng là lần đầu tiên lấy loại này phương pháp trị liệu, nàng cũng không biết có thể hay không có cái gì hậu hoạn, cũng may, mãi cho đến ngày hôm sau, đều không. Có thu được không tốt tin tức, đi trước nhìn ngày hôm qua trị liệu quá 5 người, nhất nhất kiểm tra rồi, hiệu quả hảo đến làm người kinh ngạc. Tình nhi biết nàng thành công, kế tiếp trị liệu, tình nhi trong lòng có số, rốt cuộc thả lỏng chút, lưng đeo người khác sinh mệnh, lưng đeo người khác hy vọng, cái loại này nặng nề đè ở trong lòng cảm giác cũng không dễ chịu. Mỗi khi nhìn an ninh công chúa vẻ mặt mỏi mệt lên xe ngựa hồi cung, tất cả mọi người biết như vậy trị liệu, cũng không nhẹ nhàng, theo thái y trong miệng truyền ra tới tin vui, càng là làm đại gia điên cuồng lên. An ninh công chúa truyền thuyết lại gia tăng rồi một phân thần bí, nhưng thật ra làm nàng đã từng sát thần hình tượng bịt kín một tầng thiện ý, hơn nữa người có tâm đem nàng đã từng cứu người sự nhảy ra tới, càng là đến không được. Trung ly già ở trong cung nghe các lộ tin tức, cũng không khỏi cảm khái, chính mình cái này muội muội a rõ ràng là theo chính mình tâm ý làm. Điểm sự, lại luôn là dẫn một đống sự. Hoàng thượng, thục phi cầu kiến, trung ly già nhíu mày. Chấm giống như nói qua, hậu cung hoàn toàn giao từ hoàng hậu xử lý, không có tuyên triệu không được tới quấy giày, có việc làm nàng đi tìm hoàng hậu, tuân chỉ, đầy cõi lòng tính toán thục phi chạm vào một cái đinh, view là chưa từ bỏ ý định nói, nghiêm công công, có thể hay không thỉnh ngươi lại đi thông báo một lần, bổn cung có việc gấp cầu kiến hoàng thượng, nghiêm công công, làm lãnh thái giám, làm sao không rõ này đó phi tử loanh quanh lòng vòng. Còn không phải là bởi vì Hoàng thượng mấy ngày nay đều túc ở Hoàng hậu kia sao? Thục Phi nương nương, ngài vẫn là đi tìm Hoàng hậu nương nương tương đối hảo. Hoàng thượng nói được thực minh bạch, không để ý tới hậu cung sự. Chẳng lẽ ngươi là có quốc sự phải hướng Hoàng thượng bẩm báo? Bị nghẹn đến nói không ra lời Thục Phi chỉ có thể trơ mắt nhìn nghiêm công công lễ nghĩa chu toàn thi lễ, rồi mới. Vào ngự thư phòng, đáng chết, Hoàng thượng gần nhất đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? trước kia liền tính là đối xử tử tế hoàng hậu, cũng sẽ không giống như bây giờ hợp với bảy tám thiên đều lưu tại hoàng hậu kia, như thế nào từ khi công chúa một hồi tới, liền cùng hoàng hậu như vậy thân cận, nhớ tới ngày đó an ninh công chúa thái độ, thục phi đánh lên chủ ý, có phải hay không muốn cùng an ninh công chúa đánh hảo quan hệ, rốt cuộc hoàng thượng đối an ninh công chúa sủng ái. Chính là bất luận kẻ nào đều không đuổi kỷ, chờ đến tình nhi rốt cuộc vội xong khi, Đã là sáu ngày sau, hảo hảo bồi hai đứa nhỏ chơi nửa ngày, tình nhi mới đi gặp Trung Ly già, sự tình đều hiểu rõ, nàng không sai biệt lắm nên rời đi, nàng biết, có đôi khi rất xa vướng bật, so thời gian dài ở cùng một chỗ muốn càng bảo hiểm. Liền tính toán rời đi, Trung Ly già chừng mắt, ngươi mới trở về mấy ngày, còn vội hảo chút thiên, chúng ta đều còn không có hảo hảo trò chuyện. Ta mau, chân đến xem phụ thân. Còn có điểm việc tư muốn xử lý, ca ca, chỉ cần biết rằng ngươi ta đều hảo hảo liền so cái gì đều cường, không phải thế nào cũng phải lúc nào cũng thấy. Này thật là lại quang minh chính đại bất quá lý do, Trung ly già xoa xoa ngạch, cái gì thời điểm đi, ngày mai đi, nên thấy người thấy, nên xử lý sự xử lý, nàng có thể đi được không hề vướng bận. Trung ly già khúc khởi ngón tay gõ gõ tay vịt, kia đêm nay trong cung làm cái ra yến đi. Chứ bỏ ninh nhi Cùng thanh nhi Còn có mặt khác mấy cái hải tử ngươi chưa thấy được Thấy thượng một mặt cũng hảo Ở tình nhi đáy lòng Chân chính coi như người nhà Cũng chỉ là hàn xảo lan mẫu tử mà thôi Những người khác Cùng nàng có quan hệ gì đâu Bất quá dù sao ngày mai liền phải rời đi Thuật ca ca cũng không có gì Hảo Ca ca ngươi xem làm chính là Trung ly giả lúc này mới vừa lòng Lại nói tiếp Này vẫn là tình nhi hồi cung sau, khó được thuận hắn một hồi, ca ca, có chuyện ta, tưởng cậu được ngươi đồng ý, như thế trịnh trọng chuyện là khẩu khí, trung ly già cũng nghiêm túc lên, ngươi nói, ta tưởng đem thanh nhi mang đi, đương nhiên, là ở được đến ngươi cùng tẩu tẩu đồng ý sau, trung ly già như thế nào cũng chưa nghĩ đến tình nhi sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, từ đáy lòng hắn phi thường nguyện ý, tình nhi cái kia sư môn quá thần bí. Thanh Nhi đi có trăm lợi không một hại, nhiều năm sau đằng Long còn sẽ nhiều ra một cái lợi hại người thủ hộ, hắn chỉ là phi thường tò mò tình Nhi vì cái gì sẽ có yêu cầu này, hắn cũng hỏi ra tới. Rất đơn giản, thiên gia không quen tình, ca ca, nếu ta là cái nam nhân, chúng ta hai tuyệt đối rất khó sẽ có như thế thân mật, Ninh Nhi cùng Thanh Nhi chỉ kém ba tuổi, nếu là lại có người ở hai người bên người trúng gió, rất khó bảo đảm hai huynh đệ sẽ không trở mặt, Ngôi vị hoàng đế dụ hoặc lực quá lớn, đem thanh nhi mang ở ta bên người, ta cũng sẽ không bạc đãi hắn, trừ bỏ hoàng gia muốn học kia. Bộ, mặt khác chỉ cần hắn nguyện ý học, ta đều sẽ dạy hắn, xem đến nhiều, tầm mắt chống trải, tự nhiên đối này ngôi vị hoàng đế cũng liền sẽ không như vậy chấp nhất, ca, ngươi cảm thấy đâu. Trung ly già nhấp miệng, làm đế vương tới nói, từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn. Liền tính hắn đã từng là từ cái kia vũng bùn chung dãy rùa ra tới, ngồi xuống vị trí này thượng, lại không thể không làm ra đồng dạng lựa chọn. Có thể đem thanh nhi mang đi, tránh đi huynh đệ tương tàn. Cũng là tốt đi xảo lan cũng sẽ không thương tâm, nếu là đi theo tình nhi bên người, bọn họ đều sẽ yên tâm. Ta đương nhiên là đồng ý, xảo lan nơi đó khẳng định cũng sẽ không phản đối, tình nhi, ngươi muốn tốn nhiều tâm. Người trong nhà... Không cần phải như thế khách khí, sau này ta tới nơi này cơ hội sẽ không nhiều, ca, chính ngươi hảo hảo đi. Có thể nói có thể làm, nàng đều đã nói làm, nói thêm gì nữa liền phải nhận người ghét, hết tâm, liền trong lòng không thẹn. Tuy rằng, nói là ra yến, cùng phân biệt yến cũng sấp xỉ, trung ly già đem cùng tình nhi quan hệ thân cận một ít người cũng chịu tới, nghĩ đến tình nhi cũng sẽ không lại đi cáo biệt. Hoàng thượng giá lâm An ninh công chùa giá lâm, nghiêm công công tiêm tế thanh âm cao cao dơ lên, phía dưới quỳ một lưu người. Bình thân, hôm nay mọi người đều không cần giữ lễ tiết, tùy ý là được. Trung ly già ở chủ vị ngồi xuống, tình nhi vị trí an bài ở hắn bên cạnh người, tình nhi lôi kéo liên. Dịch qua đi ngồi xuống, không tính toán tới cái ngôn cái gì. Đã là gia yến, bảo bảo cùng bé tự nhiên cũng sẽ không vắng họ, vô diễm cùng mạc ngữ ôm ngồi ở sau lưng. Hai đứa nhỏ đảo cũng không sợ sinh, mở to lưu viên ánh mắt nhìn phía dưới người, quét mắt bên cạnh ngồi người, đại khái là phẩm vị cao phi tử đi, thật thật là danh nhân thực, lại xem gần chỗ mặt khác vài vị, đều là ăn diện lộng lẫy, dáng vẻ vạn phần, thật là thật lớn một tuồng kịch, thật lớn một cái ra a không. Nghĩ tới, những cái đó phi tử tươi cười là như thế nào miễn cưỡng, thật vất vả có thể nhìn thấy hoàng thượng. Các mặt đem chính mình trang điểm tới rồi cực hạn, lại có một cái so cũng vô pháp so người đứng ở đằng trước, mỗi người đều mau nôn đã chết. Như vậy yến hội đối với các nàng tới nói ý nghĩa cũng chính là một hồi tranh đoạt hoàng thượng lực chú ý thi đấu mà thôi, chỉ là cái này an ninh công chúa ngày thường không đều che mặt sao, hôm nay như thế nào như thế hào. Phóng, nhu mỹ vũ đạo, sắc hương vị đều đầy đủ món ngon, tranh kỳ khoe sắc phi tử tuổi nhỏ cũng đã hiểu được xem ánh mắt hoàng tử công chúa bao nhiêu năm trước trung ly tình nhi cùng trung ly già cũng từng là như thế lại đây đi tình nhi liền hạ đũa dục vọng đều không có nếu là có thể nàng càng muốn cùng ca ca tẩu tẩu cháu trai cùng nhau ăn một bữa cơm an an tĩnh tĩnh giống cái người nhà như bây giờ giống cái gì đâu một trương trương tươi cười phía dưới che giấu lại là cái gì đâu công chúa đồ ăn không hợp ăn uống sao Còn có này giống như quan tâm ngữ khí, tình nhi phiết quá mức nhìn về phía cái kia đầy mặt quan tâm chi sắc nữ nhân, nga nga, gặp qua một mặt, trở về ngày đó, bất quá nàng không có cho các nàng chào hỏi cơ hội thôi. Còn hảo, không nóng không lạnh trở về hai chữ, tầm mắt tiếp tục trở lại giữa sân, như vậy vũ đạo nào có nàng nhìn đến quá những cái đó đẹp, này đó khiêu vũ nữ nhân, lại có bao nhiêu là bao hàm làm hoàng. Thượng liếc mắt một cái nhìn chúng một sớm được sủng ái tâm tư. Thục phi ý cười cương ở trên mặt, trong lòng càng thêm không cam lòng. Hoàng cung không có khác lập quý phi, ấn phẩm giai Hoàng hậu dưới đó là các nàng bốn cái, nàng cũng chỉ là cái công chúa mà thôi. Bằng cái gì liền cho nàng sắc mặt xem. Nghe nhầm đồn bậy thôi, thật đúng là đương chính mình có bao nhiêu lợi hại. Ta cảm thấy hôm nay đồ ăn hương vị đặc biệt hảo đâu, công chúa không thường thường sao. dứt lời còn chấp khởi chiếc đũa gắp gần nhất một đạo đồ ăn phóng tới tình nhi trước mặt cái đĩa. Tình nhi mắt đều không có động một chút, hoàn toàn làm lơ cái này chọn sự nữ nhân. Nàng sát thật đối ngoại nhân không lưu tình, nhưng là tốt xấu, nàng cũng là ca ca phi tử, nên cấp mặt mũi nàng vẫn là sẽ cho, nếu nàng là tưởng khơi mào nàng tính tình, làm nàng ở chỗ này tính tình mất mặt, liền không biết mất mặt sẽ là ai. Hàn xảo lan biết muốn tao, lập tức liền phải mở miệng nói chuyện. Dẫn dắt rời đi việc này, Trung Ly giả đè đè tay nàng, ý bảo nàng ngồi xuống tính xem này biến, tình nhi đối hậu cung phi tử có bất mãn từ trở về ngày đầu tiên liền thực rõ ràng, sở dĩ lựa chọn tránh đi mà không phải giống như trước như vậy thẳng xử lý, là không nghĩ quét hắn cái này hoàng đế ca ca mặt mũi, chính là trên thực tế, hắn nơi nào sẽ để ý những cái đó phi tử, nếu là có thể làm tình nhi rời đi trước tâm tình vui sướng, hắn thật cao hứng này đó phi tử còn có cái này. Tác dụng, tình nhi làm lơ không khác làm cho mọi người mặt cho thục phi một bà tai, mặt khác phi tử vui sướng khi người gặp hòa đồng thời, đôi cái này công chúa cũng có bất mãn, rốt cuộc làm lơ, nhưng không ngừng thục phi một người, ngày đó, đại gia chính là đều bị nàng cấp lượng kia, nhìn trộm nhìn đến hoàng thượng hoàng hậu hoàn toàn mặc kệ này một phương sự, càng làm cho các nàng không kiêng nể gì lên, thục phi bên cạnh lương phi bưng lên chén rượu, nhu nhu nói, đều nói. Công chúa là trong vạn chọn một, hôm nay vừa thấy, công chúa quả nhiên như trong truyền thuyết, bổn cung kính công chúa một ly. Ta không uống rượu, chung ly giả thiếu chút nữa bị rượu sặc, tình nhi nơi nào là không uống rượu, là ngại nơi này rượu không hảo uống đi. Lương Phi bưng chén rượu uống cũng không phải, không uống cũng không phải, thẳng ngồi ở chỗ kia xuống đài không được, phụ cận người đem một màn này xem đến rõ ràng, nghe được rõ ràng, lại chỉ là mắt lạnh chế diễu thật cho rằng tiến cung làm phi tử liền vạn người phía trên trừ bạch trí lại uống xong một chén rượu bao lâu chưa thấy qua tình nhi tiêu hôm nay giống như có người tự động đưa tới cửa đi bảo bảo ở vô diễm trong lòng ngực ngốc không được nhắm thẳng tình nhi trên lưng phát vô diễm ôm hắn không cho nhào qua đi hắn cũng không khóc cười hì hì dãy giụa một người cản đến hoan một người tránh đến hoan đảo càng như là ở chơi trò chơi Tình nhi nghe được động tĩnh, quay người lại đem bảo bảo ôm đến trong lòng ngực, đã sớm tưởng đem bé ôm đến trong lòng ngực treo đùa bách lý liên dịch cũng đem bé ôm lấy, như vậy yến hội thật là không thú vị thấu. Nhìn đến hài tử, mặt khác vài vị vẫn luôn bàng quan phi tử chạy nhanh cấp chính mình hài tử nháy mắt ra dấu, chỉ không được đại nhân, thu phục hài tử hiệu quả cũng không kém, nhận được tín hiệu vương tử các công chúa tử chính mình vị trí thượng chậm rãi cò lại đây. Lớn nhỏ không sai biệt lắm, đều năm tuổi tả hữu, lại giống cái tiểu đại nhân dường như đem chính mình trên người quý trọng phụ tùng kéo xuống tới phải cho hai đứa nhỏ, giống như mặt khác trưởng bối nhìn thấy bọn họ khi cho bọn hắn lễ vật giống nhau. Cái này động tác làm tình nhi cảm thấy bi ai, nhìn về phía ca ca ánh mắt có chất vấn, người bình thường ra năm tuổi hải tử ở làm cái gì, lăn lộn làm nũng, ăn mặc quần thủng đáy đi theo lớn một chút hải tử nơi nơi chơi. Đúng là nhất ngồi không được thời. Điểm, chính là hoàng cung hải tử cũng đã sẽ tặng lễ. Ngăn lại liên dịch động tác, hắn động khởi tay tơi không nhẹ không nặng. Lại không thích này đó đại nhân, nàng cũng không muốn thương tổn hải tử. Đều ngồi trở lại đi thôi, để để mỗi mỗi tuổi còn nhỏ, thu không được như thế quý trọng lễ vật. Bốn cái hải tử sôi nổi đem ánh mắt phóng tới chính mình mẫu phi trên người. Trung ly già mở miệng nói, ngồi trở lại đi. Là... Phụ hoàng, cung kính hành lễ, bước ổn định bước chân. Ngồi trở lại chính mình vị trí, an tĩnh giống như người gỗ giống nhau. Cúi đầu nhìn chính mình hài tử, tình nhi thể nàng tuyệt không sẽ làm chính mình hài tử trở thành như vậy, không có thơ ấu. Từ ký sự bắt đầu muốn đối mặt đó là âm mưu quỷ kế. Các vị nương nương, không biết các ngươi 4 năm tuổi thời điểm ở làm cái gì. Tình nhi đột nhiên lời nói làm đàn sáo thanh ngừng lại. Trung ly già đánh cái thủ thế Ở trung ương khiêu vũ vũ nương nhóm Lui xuống toàn bộ đại điện An Tính đến quỷ dị Thục phi cách gần nhất Cho rằng đây là một cái biểu hiện cơ hội tốt Chạy nhanh trả lời 4 năm tuổi thời điểm Bổn cung đã ở học tập miêu đồ nhận tự Lương phi tiếp thượng Bổn cung 4 năm tuổi thời điểm liền đi theo tiên sinh học lễ nghi Nga Này cũng coi như là đơn thuần học đồ vật đi Như vậy Này đó hoàng tử công chúa hiện tại cũng liền 4 năm tuổi tuổi tác, bọn họ học được chính là cái gì? Tặng lễ, chịu đựng hết thảy không khỏe tinh tọa, không? Mất lễ nghĩa cùng người ta nói lời nói, còn muốn vẫn duy trì gương mặt tươi cười, thời khắc chú ý chính mình mẫu phi có hay không bất mãn, lý giải chính mình mẫu phi hướng chính mình truyền đạt chính là cái gì ý tứ? Các ngươi cảm thấy, này đó là bọn họ ở cái này tuổi đương nhiên nên học tập cũng thừa nhận sao? Nhìn các cung phi tử vẫn là vẻ mặt này có cái gì biểu tình, tình nhi trong lòng tức giận, nghiêm công công, đem đệ tứ hải tử mang lại đây, nghiêm công công xem xét Hoàng thượng liếc mắt một cái, xem hắn không có phản đối ý tứ, đi đến bị điểm danh tứ hoàng tử trước mặt khom người đỡ hắn hướng an ninh công chúa phương hướng đi, chính là tay một ai thượng hắn, hắn liền rõ ràng cảm giác được không thích hợp, này độ ấm tình nhi đáp thượng hắn mạch kia trong nháy mắt. Rõ ràng cảm nhận được hắn lui bước, lạnh mặt rốt cuộc hoan xuống dưới, choáng váng đầu phải không? Không có việc gì, cô cô cho ngươi xứng một liều dược ăn thì tốt rồi. Nhìn, cái này đẹp gương mặt tươi cười, tứ hoàng tử chịu đựng choáng váng đầu gật đầu, cực có lễ phép, cảm ơn cô cô. Bởi vì đẩy ra ống tay áo áo, trắng non cánh tay lộ ra một đoạn, nguyên bản không chú ý tình nhi đem xong mạch liền tưởng buông tay, bách lý liên dịch mở miệng nói. Ngươi tay là ai véo Từ trước đến nay không ở công chúng trường hợp mở miệng Phụ mã ra cư nhiên mở miệng Mọi người còn không kịp kinh ngạc cảm thán Đã bị ý tứ trong lời nói cấp ngơ ngẩn Tình nhi tấn Chấp khởi kia chỉ tay nhỏ Đem ống tay áo hướng lên trên đẩy đẩy Sắc mặt tức khắc lánh đến độ có thể quát hà băng cha tới Tưởng cởi bỏ hắn quần áo xem cái cẩn thận Lại từ trước đến nay đối loại này cổ trang không có cách Vô diễm Cởi bỏ hắn thượng thân quần áo Là, vô diễm tiến lên, áp xuống hải tử hơi hơi dãy giụa, ba lượng hà đem thượng thân cởi cái sạch sẽ, đầy người xanh tím dấu vết làm trung ly già đều thay đổi sắc mặt. Tình nhi nhìn quét mấy người, này không, phải đánh, đây là một cái dấu vết một cái dấu vết véo ra tới, không biết là vị nào nương nương hạ tay. Trung ly già băng đao dường như ánh mắt nhìn phía lương phi, lương phi, ngươi làm gì giải thích, lương phi sợ tới mức chân đều mềm. Bị trung ly già này vừa uống, càng là trực tiếp từ trên ghế quỳ tới rồi địa phương, này này thần thiếp cũng không cảm kích. Hảo một cái không biết tình, làm mẫu thân, ngươi hải tử ở thiêu, ngươi có phải hay không cũng muốn nói không biết. Tình, tình nhi có bái hạ đứa nhỏ này một bộ quần áo hảo hảo kiểm tra tính toán, thật là chê cười, mẫu thân ngược đãi hải tử sự cư nhiên cũng sẽ sinh ở hoàng gia hoàng cung quả nhiên là cái tập thiên hạ nhất âm u nhất dơ bẩn vì nhất thể địa phương ta bổn cung thần thiếp lương phi run run dùng khóe mắt hướng nhi tử ý bảo muốn cho hắn nói chuyện chỉ cần nhi tử nói không phải nàng kia liền không ai có thể truy cứu đến trên người nàng tới đứa nhỏ này vốn di đã bị thiêu đến có chút hôn mê hơn nữa vô diễm cố ý vô tình di động bước chân dùng thân mình che khuất hắn lại là làm nàng lãng phí biểu tình vô diễm ngươi trước mang đứa nhỏ này đi xuống nghỉ ngơi độ ấm có chút hơi cao trước lấy một viên có săn thuốc viên cho hắn ăn xong đi hảo hảo chiếu cố là bế lên cái này liền tên cũng không biết lại được tiểu thư trợ giúp hải tử vô diễm hướng tê hà điện mà đi ở mặt sau chờ nguyệt như tiến lên bổ vô diễm vị trí vô vô trong lòng ngực hải tử giao cho mạc ngữ trong tay bảo bảo không có ầm ĩ ngoan ngoan thay đổi cái ôm ấp Mắt lạnh nhìn mấy người liếc mắt một cái, tình nhi hướng về mặt trên người xin chỉ thị, ca ca, không biết ta có hay không nói chuyện quyền lực? Đương nhiên là có. Trung ly giả hồi đến không chút do dự, tình nhi muốn chính là nói chuyện quyền, mà không phải xử lý quyền, này đã là cho hắn để lại rất lớn mặt mũi. Như vậy, ta để cái kiến nghị đi, Hoàng Cung Hải từ sau này thống, nhất đến một chỗ sinh hoạt, học làm huynh đệ, kết thân người. Học tập các loại tri thức đồng thời, có thể có thuộc về hài tử chính mình không gian, sớm một chút định ra thái tử, không cần kéo cấp mọi người hy vọng, đến nỗi huynh đệ tương tàn. Đương nhiên, nếu thái tử quá mức vô dụng, cũng muốn có bị đuổi xuống đài chuẩn bị tâm lý, có thể tiếp được cái kia vị trí cần thiết là cường giả điểm này cũng không sai, nhưng là, có chút người cũng không phải ngay từ đầu liền nguyện ý. Đi tranh đi đoạt lấy, làm hài tử thời điểm bị người khác chủ đạo sinh hoạt. Lớn lên một chút, lại bị các huynh đề buộc không thể không đi tranh đi đoạt lấy, bọn họ đều chỉ là vì sinh tồn xuống dưới thôi, nếu cho bọn hắn một cái thiện ý hoàn cảnh, bọn họ khả năng càng nguyện ý đi phụ trợ, mà không phải dấm lên một đường máu tươi hướng lên trên bò, tốt cạnh tranh hoàn cảnh sẽ không so huyết tinh cạnh tranh kém cỏi. không chút khách khí chỉ vào sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cung phi nhóm Liền vì cái kia vị trí, này đó mẫu thân đều là như thế nào giáo dưỡng hài tử, ca ca ngươi biết không, bọn họ tránh ở trong ổ chăn trộm khóc thời điểm, lại có mấy người có thể nhìn đến, bọn họ liền khóc đều là không có tư cách, nguyên nên cho bọn hắn che chở, cho bọn hắn ấm áp mẫu thân chỉ biết đem bọn họ đẩy ra, bọn họ trừ bỏ học được vài thứ kia đem chính mình võ trang lên, còn có thể như thế nào làm, ca ca, ngươi cho rằng ta là khinh thường này đó cung phi. Mới không muốn cùng các nàng tiếp xúc. Ngươi lại không biết ta chỉ là xem không được các nàng kia phó sắc mặt mà thôi. Ta cùng tẩu tẩu 10 năm trước mới thấy qua. Luận giao tình. Cũng không tính nhiều. Chính là ta nguyện ý thừa nhận nàng. Bởi vì nàng dạy ra hải tử tuy rằng cũng quá sớm hiểu chuyện. Nhưng là nàng nói lên hải tử khi toát ra tới cảm tình là chân thật. Mà không phải đem bọn họ trở thành bảo đảm sau này vinh hoa phú quý công cụ. Ta không kỳ vọng trong hoàng cung. Hải tử còn lưu giữ thiên chân, nhưng là ít nhất, ta hy vọng bọn họ trưởng thành chung là không có quá nhiều âm u, học những cái đó nên học không nên học, làm cho bọn họ suyễn khẩu khí, mà không phải còn tuổi nhỏ đi học biết mang mặt nạ, ta nhìn liền cảm thấy trong lòng lạnh. Ta không tin, một cái có chúng huynh đệ tỉ mụi nâng đỡ hoàng đế sẽ không so một cái một mình gánh vác hoàng đế càng cường đại. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người biết an ninh công chúa lá. Là... Gan đại Từ trước đến nay không đem những cái đó lễ nghĩa xem ở trong mắt, nhưng là không ai nghĩ đến, nàng sẽ nói ra như thế một phen tuyệt đối xưng được với đại bất kính nói. Cùng tình nhi thân cận người trộn đánh giá mặt vô biểu tình hoàng thượng, trong lòng âm thầm thế công chúa sốt ruột. Tẩu tẩu, đồng dạng bị chấn động chủ hàn xảo lan theo bản năng đáp, ta ở, công chúa mười nói. Cung quy tuy rằng ta không nghiên cứu quá, nhưng là đại khái cũng biết, mặt trên cũng... Không có một cái nói hoàng hậu không thể quản các cung hài tử. Sau này, ngươi nhiều chăm sóc một chút mặt khác hài tử. Này cũng không phải xen vào việc người khác hoặc là quản qua giới. Toàn bộ hậu cung đều về ngươi khống chế. Bọn nhỏ vấn đề tự nhiên cũng là ngươi quản được. Giống hôm nay như vậy, thiêu cường chống tới tham gia một hồi có thể có có thể không yến hội như vậy sự. Hy vọng sẽ không tái xuất hiện. Này không tính là là đối hoàng hậu trách cứ, cũng tuyệt đối là cho. Nàng thêm gánh nặng. Hàn xảo lan không dám lỗ máng nhiên đồng ý, nhìn về phía hoàng thượng. Trung ly ra gật đầu, hàn xảo lan lúc này mới nói, đã biết, việc này, ta sẽ tự mình bắt lại, liền tính sau này có người ở sau lưng nói ra nói vào, ta cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Hoàn toàn minh bạch tình nhi phân lượng, cũng biết nàng đối chính mình thiện ý, hàn xảo lan chưa từng có tình nhi trước mặt dùng quá buồn cung, quan hệ nhìn liền phải thân cận không ít, tình nhi mới vừa hoán. Lại tơi sắc mặt đang nhìn các cung phi không dự biểu tình khi lại lạnh xuống dưới, không cam nguyện, cảm thấy ta xen vào việc người khác, ta hy vọng ta hôm nay xen vào việc người khác có thể cho các ngươi hải tử có thể bình an hòa thuận vui vẻ lớn lên, liền tính sau này trải qua đoạt đích chi tranh, cũng có thể lưu lại một cái mệnh tới, hổ độc còn không thực tử, các ngươi, so lão hổ còn không bằng, ca ca, loại này đem chính mình hải tử hướng tử lộ thượng bức phi tử, ngươi buổi tối còn dám cùng các nàng cùng chung chăn gối sao, chung ly giả lại rót tiếp theo ly rượu, từ nhỏ sinh hoạt ở trong cung, hậu cung miêu nị hắn phi thường rõ ràng, cũng mắt nhắm mắt mở ngầm đồng ý, hoàng gia hải tử đều là như thế trưởng thành lên a, không phải sao, chính là, ngược đãi loại chuyện này, trước kia lại là không biết, lại buộc chính mình hải tử, khí liền tính đòn hiểm cung nữ thái giám, cũng sẽ không đối chính mình hải tử động thủ, rốt cuộc đó là chính mình, Sau này hy vọng, chính là hôm nay chứng kiến, lại là chuyện như thế nào đâu. Có lẽ ngay từ đầu tâm tàn nhẫn chỉ là trong đó một cái, chính là những người khác nhìn đến đứa bé kia quả nhiên biểu hiện đến càng ưu tú khi, liền có đua đòi, dùng càng khắc nghiệt phương pháp, chỉ vì làm chính mình hài tử đứng ở đằng trước, đến tận đây, liền hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Đãi tình nhi một tầm tầm kéo tơ lột khen nói cái thông thấu, mới hiện, nguyên lai like cũng không phải chỉ có kia một cái lộ có thể đi, rõ ràng liền có càng thông suốt lộ bái ở phía trước, chỉ là trước nay không ai đi qua mà thôi, lại không thấy được con đường kia đi không đến đế, nếu thành công, đằng long cường thịnh, xa sẽ không như thế, một người tinh lực lại cường, cũng chỉ là một người mà thôi, nếu là có huynh đệ giúp đỡ, kia sẽ là như thế nào rầm rộ, cái gọi là thiên gia không quen tình, cũng là bị buộc, tất cả mọi người đang chờ hoàng thượng phản ứng, an ninh công chúa nói, không thể nghi ngờ là đối hoàng thượng lớn nhất khiêu khích liền tính hai huynh mỗi quan hệ vẫn luôn thân mật chỉ sợ cũng dung không dưới như vậy trước công chúng bất kính truyền chỉ lương phi ngược đãi hoàng thất huyết mạch liền hàng tam đẳng không có chấm mệnh lệnh không cho phép ra nàng cung điện một bước tuân chỉ truyền chỉ thục phi hiền phi đức phi giáo dưỡng không lo hàng vì tần sở hữu đãi ngộ một mực hàng đẳng tuân chỉ nghiêm công công ổn thanh âm tiếp tục đáp cái này hảo toàn bộ hậu cung trừ bỏ hoàng hậu liền chính nhất phẩm phi tử cũng chưa còn có ai có thể cùng hoàng hậu chống lại truyền chỉ tất cả hoàng tử công chúa sau này 4 tuổi trở lên toàn vào ở thanh vân điện từ nội vụ phủ phân công người chiếu cố mỗi ngày chỉ hướng chính mình mẫu phi thỉnh an một lần đã có thể tuân chỉ hoàng hậu tiếp chỉ hàn xảo lan theo tiếng quỳ xuống thần thiếp ở, hoàng hậu có quản thúc hoàng tử công chúa chi quyền, chiếu cố hoàng tử công chúa chi trách sau này, ngươi muốn tốn nhiều tâm không cần cô phụ chăm cùng tình nhi đối với ngươi kỳ vọng thần thiếp tuân chỉ, thần thiếp chắc chắn đem hết toàn lực hàn xảo lan cảm thấy xưa nay chưa từng có áp lực, hậu cung nàng một nhà độc đại, này với cân bằng đi lên nói cũng không phải chuyện tốt hơn nữa gia tăng với trên người nàng quyền lực sau này Nàng sợ là muốn rời xa thanh tĩnh, bất quá, trong lòng lại là xưa nay chưa từng có. Thông khoái, quả nhiên, chỉ có an ninh công chúa mới có loại này quyết đoán. Chuyển chỉ, phong tình nhi vì cố luân trưởng công chúa, hành sự giám sát chi trách. Đến nỗi giám sát cái gì, Trung Ly già không có nói được thực minh, phạm vi này có thể to lắm đi. Nguyên bản cho rằng sẽ có một hồi bao lốc mọi người dẫn theo tâm thả xuống dưới. Vui sướng khi người gặp hòa người thất vọng rất nhiều chỉ còn tràn đầy giật mình, liền bởi vì an ninh công chúa một phen lời nói, hậu cung, liền có như thế đại một hồi động đất, các cung chủ từ sau lưng thế lực sợ là muốn nhảy lên chân tới mắng, tình nhi không có cự tuyệt này một sắc phong, dù sao ngày mai liền phải rời đi, cái gì phong hào đều là hư, nếu là nàng không rời đi, chỉ sợ ngược lại sẽ không có như thế cái phong hào đi. Này yến hội là hoàn toàn vô pháp tiếp tục đi xuống, tình nhi làm trò mọi người mặt hướng trung ly giả nhún người hành lễ, quét ca ca hưng, thực xin lỗi, ta chỉ là hy vọng mọi người đều. Bình an hỉ nhạc, ngày mai ta liền rời đi, cũng vô pháp lại hướng ca ca góp lời, hy vọng ca ca ngẫu nhiên, cũng có thể bỏ qua hoàng đế cái này thân phận, lấy phụ thân, phu quân, thân nhân thân phận cùng bên người người ở chung, ta tin tưởng, như vậy đạt được quan tâm. Muốn nhiều thượng một ít chân thành. Trung ly già đứng dậy đi lên nâng dậy nàng. Hiện tại, còn có thể lấy như vậy thái độ cùng hắn nói chuyện có thể có mấy người. Cũng chỉ có tình nhi, trước nay đều không có thay. Đổi, tưởng nói muốn làm, một mực bằng phẳng bãi ở trước mặt. Nói cái gì xin lỗi, nếu không phải ngươi hôm nay này một hồi tính tình. Có một số việc sợ là liền như thế che đi qua, mười mấy cuối năm xuất hiện mấy cái tâm tính vặn vẹo hài tử cũng không kỳ quái. ngươi nói đúng, trâm thật là cao cao tại thượng lâu lắm, đã quên chính mình đã từng là như thế nào thật trọng từng bước lại đây. nếu không phải có mẫu hậu trăm phương nghìn kế che chở, sợ là liền mệnh đều sớm ném. ngươi yên tâm, trâm sau này sẽ chú ý. có thể được như vậy một câu, tình nhi cũng liền yên lòng. ca ca là trọng nặng người, nếu như thế nói, sau này liền sẽ chân chính để ở trong lòng đi. Yến hội tán thật sự mau, hoàng thành thực mau lại sẽ là tân một vòng đề tài, chỉ là đề tài nhân vật vẫn là người kia mà thôi, đêm nay sự, cũng làm đại gia biết được, mới trở về không bao lâu lại giảo nhiệt toàn bộ hoàng thành an ninh công chúa ngày mai liền phải rời đi, không biết tiếp theo lại khi trở về, là nhiều ít năm sau này, cùng huynh tẩu đi vào vĩnh duyên điện, dựa vào tình nhi ý tứ, còn đem ninh nhi cùng thanh nhi cũng mang theo lại đây. Đại khái là Trung Ly già trước tiên cùng Hoàng hậu nói qua cái gì, cho nên đương Tình Nhi nói ra muốn mang đi thanh Nhi khi hàn xảo lan một chút cũng không dãy rùa gật đầu, thậm chí có thể nói là sung sướng. Nhưng thật ra Ninh Nhi có chút giật mình, vẫn luôn biểu hiện đến tứ bình bát ổn bộ dáng cung phá công, Tình Nhi xem đến buồn cười, sờ sờ đầu của hắn nói, Ninh Nhi hôm nay cũng nghe tới rồi cô cô nói, ngươi phụ hoàng cũng đáp ứng rồi sau này muốn cùng mặt khác để để muội muội cùng nhau trụ, ngươi là ca ca, phải hảo hảo chiếu cố mặt khác để muội biết không? là, ninh nhi nhớ kỹ, thực hảo, nhưng là cũng không cần cùng ngươi mẫu hậu mới lạ, sau này chỉ có ngươi ở mẫu hậu bên người, càng phải hảo hảo hiếu thuận ngươi mẫu hậu. là, ninh nhi sẽ, thuần thuần dạy bảo lời nói, làm ninh nhi biết, cái này đối hắn thực thân cận cô cô thật sự phải rời khỏi. Hơn nữa muốn đem Thanh Nhi mang đi Ninh Nhi Sau này ngươi sẽ minh bạch ta vì cái gì Đem Thanh Nhi mang đi Yên tâm Sau này ta sẽ trả lại ngươi một cái Vẫn là sẽ kêu ca ca ngươi hảo đệ đệ Thành nhân thế giới tàn khốc Tình Nhi không muốn cùng một cái hải tử Nói được quá thông thấu Đem cái kia thiêu hải tử hảo hảo sửa sửa Lưu lại phương thuốc cấp hoàng hậu Lại đi tể phủ cho bọn hắn Làm một lần trần bệnh xác, Định khôi phục đến cực hảo sau Tình nhi ở ngày hôm sau thiên còn không có đại lượng thời điểm liền rời đi hoàng cung, thanh nhi đã ở trong không gian ngủ yên chứ, không trở về đến một cái khác vị diện hắn là vẫn chưa tỉnh lại. Ẩn thân hình đi vào lương châu cái kia cổ mộ, nhìn đến hai huynh quỷ như ứng thừa như vậy chỉ là tu luyện, cũng không phạm húy sau. Tình nhi đem bọn họ mang ly cái kia câu thúc bọn họ tiểu địa phương, hiện tại thẳng nhiên cư rất lớn, nhiều hai chỉ quỷ, cũng không sẽ gia tăng nhiều ít gánh nặng. Cuối cùng vừa đứng, đó là nàng ở đã nhiều năm cái kia chân núi, nhìn ra được, phụ thân đã lớn nhất trình độ bảo tồn cái này địa phương, nhưng là dù sao cũng là Thái Thượng Hoàng, tuy rằng lui vị, nhưng là đãi ngộ tuyệt đối sẽ không rơi chậm lại, lấy ca ca tính tình, chỉ biết càng thêm hảo hảo cung cấp nuôi dưỡng. Cứ như vậy, hậu hà người liền càng nhiều, hơn nữa đi theo tới phi tử, tất cả cung nữ thái giám, ở thẳng nhiên cư bên ngoài. Lại kiến không ít cùng thản nhiên cư không sai biệt lắm cách cục phòng ở, xa xa nhìn, nhưng thật ra thành một chỗ hoàn cảnh cực hảo biệt viện. Trực tiếp ở thản nhiên cư trong viện rớt xuống, nhìn đến bọn họ, chung ly tưởng vân một chút cũng không giật mình, thậm chí liền hộ vệ đều không có xuất hiện một cái. Tình nhi nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch, ca ca khẳng định hướng bên này đưa quá tin tức, hơn nữa phụ thân liền tính lui vị, khẳng định cũng vẫn là có chính mình một. Bộ tin tức vóng Doanh doanh làm thi lễ, phụ thân, nhiều năm không thấy, thân thể còn hào. Bất hiếu hài tử, như thế nào vừa ly khai chính là như thế nhiều năm. Rời xa Hoàng Cung đã nhiều năm, trung ly tưởng vân thoạt nhìn hiền lành không ít, trong miệng oán giận trên mặt tươi cười lại là cực thật sự. Sư môn ra tới không phải thực phương tiện, đúng rồi, đây là ngài một đôi cháu ngoại, là Long Phượng Thai, đại kêu bách Lý Lạc Trần, nhũ danh bảo bảo, tiểu nhân kêu bách Lý thiên mạch, nhũ danh bé, vô diễm cùng mạc ngữ tùy thời ôm hài tử tiến lên, làm cái kia một thân tôn quý lão nhân xem cái cẩn thận đại khái là hoàng cung luôn là nhi tử trở ra nhiều, trung ly tưởng vân đối bảo bảo chú ý không nhiều lắm, nhưng thật ra đối bé rất là có hứng thú, rất giống ngươi đâu, tình nhi, xem này tiểu dạng nhi, như thế một chút đại liền có cái bóng của ngươi, bé sát thật lớn lên rất giống nàng, không chỉ có bên ngoài, khí chất cũng là, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu theo lý mà nói nàng bản tính cũng không phải như vậy chỉ là trải qua việc nhiều chậm rãi biến thành như thế mà thôi như thế nào bé tựa như hiện tại chính mình thành dung cũng già rồi chút tươi cười tràn đầy thấy lễ lúc này mới nói chủ tử vào bên trong ngồi đi thời tiết này nhưng còn có điểm lạnh đâu đúng đúng đúng đừng lạnh hài tử mau tiến vào tình nhi không có nghịch phụ thân hảo ý Đừng nói bọn họ những người này đã sớm không Xâm hàn thử Chính là kia hai đứa nhỏ cũng sẽ không đem điểm này lạnh leo xem ở trong mắt Tự mình hậu hà phụ thân uống nước trà Biên đem mấy năm nay sự chọn có thể nói nói chút Lại đem ở trong hoàng cung sự nói một lần Thời gian liền đi qua ban ngày Trung ly tưởng vân liền vẫn luôn cười tủm tỉm nghe Cũng không xen mồm Chỉ là nói lên hoàng cung những cái đó xấu xa sự khi mới ẩn ẩn thở dài Cũng chỉ có ngươi có cái này quyết đoán dám như thế nói, giả nhi cũng thực không. Tôi, thật sự liền đồng ý, nếu là thật sự có thể hình thành tốt cạnh tranh, đằng long gì xấu không thể lại cường thịnh mấy trăm năm. Ta cũng không tưởng như vậy nhiều, chính là cảm thấy những cái đó hài tử qua đáng thương, hiện giờ ta cũng là hai đứa nhỏ mẫu thân, căn bản vô pháp lý giải các nàng ý tưởng, chính mình hài tử, như thế nào liền hạ thủ được đâu nếu không phải đứa bé kia đầy người vết bầm cũng sẽ không làm nàng như thế phẫn nộ. Ha ha, xử lý tốt là được. Không. Để cập tới những cái đó sốt ruột sự tình nhi, ngươi cái này địa phương thật đúng là hảo địa phương a. mới tới nơi này thời điểm thân thể còn cảm thấy rất trầm. ở chỗ này ở bốn năm hiện tại cảm giác nhưng thật ra so sơ tới khi muốn nhẹ nhàng nhiều, trách không được ngươi như thế nào đều không muốn hồi cung. Ta là tính toán ở chỗ này dưỡng lão không dịch địa, nếu không phải cố kỵ quy củ, đã chết ta đều tưởng chôn nơi này. Tình nhi bật cười, không có ngồi ở cái kia vị trí. Thượng phụ thân nhìn nhưng thật ra muốn bộc lộ không ít, nơi này có ta bày ra trận pháp, tự nhiên không phải hoàng cung có thể so. Phụ thân, ở nơi này, ngài lại sống lâu cái mấy năm tuyệt đối không thành vấn đề, tới, ta giúp ngài bắt mạch, rời đi cái kia ô dơ hoàng cung. Ở cái này ngầm trôn linh mạch chỗ ở, thân thể đều bị gột rửa thật nhiều lần, tự nhiên không có cái gì vấn đề lớn, hơn nữa phụ thân vẫn luôn ở ăn bồi nguyên cố bổn hoàn, cũng nghe nàng khuyên ở dưỡng sinh. So với nàng rời đi khi, thân thể nhưng thật ra còn muốn ngạnh lãng thượng vài phần. Thân thể thực hảo, phụ thân, cái kia thuốc viên đừng có ngừng, dưỡng sinh cũng tiếp tục, sống thêm cái 20 năm không thành vấn đề, 20 năm có điểm khuyết đại. Mười năm vẫn là không thành vấn đề Rốt cuộc phụ thân thân thể trải qua kia Một lần độc đã là thương tới rồi Căn bản Liền tính nàng dùng chút phương pháp dưỡng Đã trở lại một ít Cũng là cùng hao tổn vô pháp so Ha ha, ta Đây cũng thật chính là tích phúc Tiến vào thời điểm ngươi có hay không nhìn Đến bên ngoài có một tảng lớn đất trồng rau Kia nhưng đều là vi phụ ta loại Mỗi ngày làm điểm sự Ra điểm hãn Cơm đều phải ăn nhiều nửa chén Nhìn phụ thân kiêu ngạo giống cái khoe ra hải tử giống nhau, tình nhi cười, đúng vậy, thấy được, ta còn tưởng rằng là thị vệ loại đâu thích hợp lao động đối thân thể hữu ích, bất quá cũng không cần qua, đặc biệt là buổi chiều, Thái Dương mau xuống núi Thời. Điểm nhất định phải kết thúc công việc, nơi này buổi tối khởi phong sớm, cũng so địa phương khác muốn lạnh, bị bệnh đã có thể mệt, liền tính ta tưởng nhiều làm cũng không được a. Thành Dung kia miệng hiện tại lại nhải đến cùng cái lão mụ từ dường như, ha ha. Thành Dung cũng cười, không nhắc mãi ngài điểm, ngài liền không màng thân thể của mình. Đối Thành Dung, tình nhi là hoàn toàn yên tâm, từ nhỏ liền đi theo phụ thân, cái gì đều trải qua qua, phụ thân đối hắn cũng là. Phi thường tín nhiệm, cùng với nói là chủ tớ, hiện tại nhìn đảo có điểm thân nhân hương vị, chỉ chớp mắt, liền tại đây ngây người hai ngày. Xem phụ thân cao hứng, Tình Nhi cũng không tính toán thực mau rời đi, có thể ở cái này phụ thân trước mặt tận hiếu thời gian không nhiều lắm, nếu tới, liền nhiều bồi bồi hắn, làm hắn cao hứng cỡ nào cao hứng, nàng cũng không biết lần sau trở về là cái gì thời điểm, nếu nàng cũng học người khác giống nhau bế quan, kia chỉ sợ là liền thấy. Cuối cùng một mặt cơ hội đều sẽ không có. Tiểu thư, tinh quang té xỉu. Chuyện như thế nào? Chính bồi phụ thân uống trà, nghe được hiên viên bẩm báo, tình nhi vội vã đi theo hiên viên ly khai, liền cáo tội một tiếng đều đã quên. Hiên viên cũng thực sốt ruột, biên dẫn đường biên nói, ta cũng không biết, mới vừa chúng ta hai người ở bên nhau nói lên trước kia ở chỗ này sinh hoạt, bắt đầu thời điểm còn hảo hảo, nói nói hắn bỗng nhiên liền ngã xuống. Nhìn trên giường hôn mê, đều còn cao mày tinh quang, tình nhi truyền một cổ linh lực qua đi. Trải vuốt lại trong thân thể hắn loạn đi lực lượng Một cái tay khác thăm hướng hắn cái chán Ấn đường chỗ cực nóng đến không bình thường Trong cơ thể lại không có bất luận cái gì bị bệnh dấu hiệu Đây là chuyện như thế nào Có tình nhi linh lực duy trì Tinh quang thực mau tỉnh lại Vừa mở mắt liền ách thanh âm nói Tiểu thư, trong nhà giống như đã xảy ra chuyện Ta lực lượng vẫn là quá yếu Không có biện Pháp xem đến rất rõ ràng Y ta suy đoán Hẳn là tiểu yêu nhóm xảy ra chuyện Tiểu yêu nhóm ở cái kia Xinh đẹp tinh cầu Hiện tại có thể ra vào đều là tương đối thực tín nhiệm người Như thế nào khả năng Ở thời điểm này xảy ra chuyện Tình nhi đang muốn như thế phản bác Bỗng nhiên nhớ tới cái gì Chạy nhanh quay đầu lại hỏi Hiên viên, chúng ta rời đi khi ngươi có hay không nghe được Tộc nhân của ngươi nói muốn đi yêu tộc Hiên viên mí mắt kinh hoàng Có, trong tộc có Tương đương một bộ phận ở yêu tộc tìm được rồi bùn ra. Quan hệ vẫn luôn chỗ rất khá. Được bọn họ không ít chỉ điểm. Chúng ta rời đi trước có người xin chỉ thị quá ta. Nói bọn họ sẽ đi yêu tộc ngốc một đoạn thời gian. Chẳng lẽ là tình nhi buộc chính mình bình tĩnh lại. Liên dịch, ngươi liên hệ hạ bọn họ. Hỏi một chút có hay không xin cái gì sự. Nếu hỏi không đến, liền phái người đi yêu tộc hỏi thăm. Đừng có gấp, ta đã đang hỏi mục. Ôm tình nhi eo làm nàng dựa vào. Chính mình, Bách Lý Liên Dịch tiếp tục hòa thuận liên lạc. Chủ tử, Minh Không Điện thật sự không có thu được bất luận cái gì tin tức, có thể hay không là tinh quang cảm ứng sai rồi. Không có khả năng, tinh quang gia tộc bản lĩnh ta hiểu biết một chút, bọn họ chỉ có ở chính mình thân cận nhân sinh ngoài ý muốn khi mới có cảm ứng, mấy năm nay tinh quang ẩn vẫn luôn đi theo tình nhi bên người. Tình Nhi coi trọng những cái đó tiểu yêu hắn cũng phi thường coi trọng, nói là trở. Thành người nhà xem cũng không quá, hơn nữa hắn còn không có hồi buồn ra, mặt cũng chưa gặp qua, càng không thể có thể là bởi vì cảm ứng được bọn họ có cái gì sự mới có này phản ứng. Tóm lại, ngươi chạy nhanh đi biết rõ ràng, ta chờ ngươi tin tức, tình Nhi thực sốt ruột là thuộc hạ lập tức đi. Nghĩ nghĩ, bách lý liên dịch lại cùng bá nhiên lấy được liên hệ. Nhớ rõ bọn họ giống như có mặt khác liên hệ phương pháp, hắn không có mấy cái yêu cầu liên hệ người, kia đồ vật vẫn. Luôn là hắn khinh thường dùng. Bá lão, ngươi có thể hiện tại liên hệ thượng yêu tộc tộc trưởng sao? Bá nhiên đang ở luyện đan, mắt thấy liền đến có thể thu đan thời điểm. Liên dịch mạnh mẽ tiến vào thần thức nháy mắt rối loạn hắn tinh thần lực, thiếu chút nữa khiến cho này một lò đan hủy trong một sớm. Thật là hỗn đàn a hắn thật vất vả mới gom đủ dược liệu. Nếu là hủy hoại, hắn thượng nào lại đi tìm dược liệu đi? Thu Đăng, lúc này mới tức giận trả lời, tìm hắn làm cái gì? Bách Lý Liên Dịch giải thích một chút, các ngươi giống như có khác liên hệ phương pháp, nếu thật là giống tình nhi lo lắng như vậy, sợ là yêu tộc xảy ra chuyện. Bà Lão Phiên Phiên chính mình máy liên lạc, bên trong cũng không có yêu tộc tộc trưởng ấn ký, nhờ tới giả nha đầu giống như có, ta đi hỏi một chút, có tin tức lập tức thông chi ngươi chặt đứt liên lạc bà lão thuấn di đến bách lý thần hoa vợ chồng tiểu viện lạc trước tiếp đón một tiếng đem sự tình nói ra nguyệt già trà chạy nhanh móc ra máy liên lạc hợp với đưa vào vài đạo thần thức kia đầu cũng chưa phản ứng làm nhất tộc chi trường trừ phi là cắt đứt sở hữu thần thức bế chết quan bằng không hẳn là không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy nhờ tới chính mình còn thiếu người khác tình nguyệt già trà đứng dậy sợ là thật sự đã xảy ra chuyện Ta đi một chuyến nhìn xem tình huống. Ngồi xuống. Bà lão không chút khách khí chỉ trích. Nếu yêu tộc thật ra cái gì sự, ngươi đi. Nói chính là đem dung tông toàn bộ mang theo đi vào. Tạm thời đừng nóng nảy. Ta trước thông chi một chút bách lý tiểu tử. Xem tình nha đầu chuẩn bị làm sao bây giờ. Nếu thật là những cái đó tiểu yêu xảy ra chuyện. Nàng sợ là sẽ không chịu để yên. Hai vợ chồng đồng thời gật đầu. Lấy tình nhi bênh vực người mình tính tình. Xác thật là như thế này, thu được tin tức bách lý liên dịch không có dấu diếm, đúng sự thật nói cho tình nhi, nhìn dáng vẻ là thật đã xảy ra chuyện, hiên, viên, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức trở về, là, hiên viên so tình nhi càng sốt ruột, những cái đó hài tử là hắn nhìn đi bước một trưởng thành lên A, nếu là nếu là Trung Ly Tường Vân còn ngồi ở nguyên lai like vị trí, thậm chí liền trà đều vẫn là kia ly trà xem tình nhi tiến vào khi trên mặt biểu tình hắn liền biết hai ngày này sung sướng nhật tử muốn kết thúc tình nhi sợ là phải rời khỏi phụ thân ta muốn trước tiên rời đi sư môn ra điểm sự ta cần thiết lập tức chạy trở về quả nhiên a trung ly tường vân cười cười đứng dậy vỗ vỗ nàng vai đã biết xem ngươi này sốt ruột bộ dáng mau đi đi có thời gian lại trở về nhìn xem ta hy vọng ở ta chết phía trước Còn có cơ hội có thể thấy thượng một mặt, liền tính tâm tư có chút loạn, nghe được lời này, tình nhi trong lòng vẫn là nhìn không được phiếm toan, ai đều sẽ bị thời gian cắn nuốt, ta sẽ, phụ thân, từ trong không gian lấy ra hai chi nhân sâm, dùng gỗ đàn hộp trang, linh khí, tràn đầy, phụ thân, ngài thân thể có chút hư, nhưng là lại không thể đại bổ, đây là tử tham. So những người khác tham tới nói không như vậy táo, ngài có thể thích hợp ăn, nhưng là một lần không thể ăn nhiều, thứ tốt a kia vi phụ liền không khách khí, trung ly tưởng vân cười tiếp, tự mình cầm ở trong tay, biết ngươi nóng vội, đi thôi, bảo trọng, phụ thân, bảo trọng, phụ thân rộng rãi ngược lại làm tình nhi thương cảm, làm thi lễ, xoay người liền đi ra ngoài, bách lý. Liên dịch đối cái dạng này trung ly tưởng vân cũng không có không mừng, chắp tay hành lễ nói, bảo trọng, ta sẽ chiếu cố hảo tình nhi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vuốt ve hộp, nữ nhi có chính mình thiên địa, còn có thể trở về xem hắn, hắn đã thực thỏa mãn, chỉ là a thật sự hy vọng ở xuống một phía trước còn có thể tái kiến thượng một mặt. Tình nhi không có lại trì hoãn, bằng mau độ rời đi đằng long, so sánh với khi thong dong Rời đi đến thật sự là có chút hấp tấp. Một, đám người đã ở thẳng nhiên cư chờ bọn họ, tình nhi còn không kịp ngồi định rồi liền nói, một chút tin tức đều không có sao. Không có, cũng liên hệ không thượng trường khanh, chính là bên ngoài lại không có bất luận cái gì về yêu tộc tin tức, theo lý mà nói hẳn là không đến mức. Nguyệt gia trả sắc mặt lạnh hơn, này hết thảy đều biểu hiện sinh cái gì đại sự, yêu tộc bên kia thậm chí liền tin tức đều không kịp ra tới. Bách lý liên dịch mới vừa liên hệ xong mục, lấy minh không? Điện tin tức vong cũng không có hỏi thăm gia cái gì tới, mục đã phái người đi yêu tộc. Ta chờ không kịp, nếu tiểu yêu nhóm thật ra cái gì sự, càng sớm qua đi càng có hy vọng, hiên viên, ngươi đi tra một truy cứu lại có nhiều ít đi yêu tộc, chỉ mong không có quá nhiều. Bên người nàng yêu tộc tổng cộng liền như thế điểm, đi vào nơi này sau đã mất đi hai cái, lại muốn mất đi nói là nghĩ đến một người khác, tình nhi mắt sáng lên, thiên đạo đâu vài thiên không thấy được hắn, liền tiểu ngọc cùng tham hoa cũng là dùng thần thức liên hệ tiểu ngọc cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng, lại liên hệ tham hoa đồng dạng như thế, tình nhi nhíu mày, bọn họ sẽ không cũng đi theo đi đi, buông ra sở hữu thần thức kêu, tiểu thiên lại đây thấy ta không bao lâu, thiên đạo lung lay lại đây ỉ đến trên người nàng một bộ mỏi mệt bộ dáng, tỷ tỷ, có cái gì sự sao? Ta hiện tại hảo vội. Nhìn dáng vẻ của hắn sắc thật không tốt lắm, đại khái là nơi nào? Lại xảy ra vấn đề, nhưng là có chuyện hỏi hắn đại khái có thể biết được càng nhiều điểm. Ngươi nhìn xem yêu tộc có phải hay không sinh cái gì sự. Yêu tộc. Thiên đạo chớp chớp mắt, chợt nhớ tới là vị diện này thượng cái kia yêu tộc, cùng tỷ tỷ bên người những cái đó yêu tộc cùng nguyên, nhắm mắt lại. Thần thức bao trùm toàn bộ vị diện, lại một chút kéo tế, đi vào yêu tộc địa bàn, hảo hỗn loạn hơi thở, nơi nơi là vết máu, chính là lại không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, hảo. Không bình thường, Minh Bạch khẳng định là tỉ tỉ bên người yêu liên lụy đi vào, thiên đạo lại tinh tế xem xét một lần, rốt cuộc tìm được rồi một chỗ không giống nhau địa phương, ly đến quá xa, hắn thần thức cũng thấu không đi vào, bên ngoài không có nhìn đến người, nhưng là hắn là ai a Hắc hắc, hắn chính là thiên đạo, che giấu đến lại hảo cũng bị hắn nhìn thấu thấu, như thế nhiều cao thủ, tỉ tỉ giống như đánh không lại thiên đạo điều tra thời gian so đoán trước đến muốn lâu. Đến nhiều, này cũng làm tình nhi tâm một chút đi xuống trầm nhìn đến thiên đạo mở mắt ra chạy nhanh hỏi, cha được cái gì sao? Không có nhìn đến bất luận cái gì một cái yêu tộc người, có một đám rất lợi hại người đem bọn họ vây khốn, kia địa phương thực kỳ lạ. Ta thần thức đều thấu không đi vào, còn có, thiên đạo chỉ chỉ bách lý liên dịch cùng bá nhiên, trong đó có một người tu vi không thể so bọn họ nhược, nếu không phải ta triệt đến mau, liền phải bị hắn hiện. Liên, thiên đạo đều có thể hiện, trách không được làm yêu tập ăn cái lỗ nặng, xem thiên đạo càng thêm không tinh thần bộ dáng, vỗ vỗ đầu của hắn, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Ta không có việc gì, chính là tu bổ một chỗ địa phương hao tổn có điểm đại. Tỉ tỉ, ngươi muốn đi nơi nào sao? Ân, không thể không đi, còn không biết nhiều ít tiểu yêu bị nhốt ở nơi đó, có hay không thương vong? Đúng rồi, tiểu ngọc cùng tham hoa có phải hay không cũng trộm đi theo, ta liên hệ không? Thượng bọn họ Ân, vốn dĩ ta cũng là muốn đi, kết quả có việc muốn vội, liền cùng bọn họ nói làm cho bọn họ đi trước, ta vội xong rồi liền đi, sớm biết rằng khiến cho bọn họ chờ ta Thiên đạo có chút ảo não, tỉ tỉ, tiểu ngọc không phải ngươi khí linh sao, triệu không trở lại, tình nhi lắc đầu, biểu tình gian cũng toàn là nghi hoặc, rất kỳ quái, triệu không trở lại, ta vừa định đem thanh nhi thả ra đều không được, giống như ta mất đi quyền khống chế, liên dịch, ngươi thử, xem xem được chưa, luận giảng buộc, liên dịch cùng tiểu ngọc còn muốn càng sâu một ít, nói không chừng có thể, ai ngờ bách lý liên dịch thế nhưng lắc đầu. Ngươi nói thời điểm ta liền thử, cũng không được, yêu tộc còn có như thế một chỗ thần bí địa phương. Xem hắn một bộ muốn đi sấm sấm bộ dáng, tình nhi xoa xoa ngạch. Liên dịch, nếu chúng ta hai cùng đi, có thể hay không đem minh không điện mang đi vào? Mang đi vào lại như thế nào? Bách lý liên dịch nhướng mày, cuồng. Vọng đến có chút kiêu ngạo, bọn họ sớm ước gì có cái địa phương có thể đua một hồi, nhan đã triệu tập nhân thủ ngo ngoe dục dịch. Mục cũng đã ở làm bố trí, yên tâm, bọn họ đều không phải sợ phiền phức người, huống chi, tình nhi, ngươi không nên đem ngươi cùng minh không điện phân cách mở ra, ngươi là minh không điện chủ mẫu, hiện tại người bên cạnh ngươi bị cuốn đi vào, đi cứu bọn họ ra tới là theo lý thường hẳn là, nếu minh không điện cái gì đều không làm, mới có thể trở Thành chê cười Xác thật như thế, đã trải qua kết hôn sinh con Nàng đối minh không điện lại trước sau vô pháp trở thành chính mình ra, đối hiện tại cái này độc thành một góc địa phương lại phi thường có lòng trung thành. Ta đã biết, hiên viên thân ảnh lé tiến vào, trong mắt nôn nóng dấu đều dấu không được. Tiểu thư, quá khứ có hai tám người, tiểu ngọc cùng tham hoa cũng đi theo. Hai tám người A, hơn nữa kia hai tiểu hài tử chính là ba mươi, xác thật có chút nhiều, đều mau cập thượng. Thân biên nhân số một phần ba. Đừng có gấp, Tiểu Ngọc cùng ta có khế ước ở, hiện tại cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu, nghĩ đến hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Chúng ta quy hoạch một chút, lập tức liền đuổi qua đi. Là, nghĩ nghĩ, tình nhi tiếp tục nói, nếu là hướng về phía yêu tộc đi, nếu không phải đơn thuần trả thù, kia đánh sợ sẽ là yêu tộc chủ ý. Mọi người đều biết, yêu tộc có không ít là từ thiên tài địa bảo tu luyện thành hình, chân quý trình độ tự nhiên. Liền không giống nhau, hiên viên, lúc này đây ngươi không thể đi, ngươi bản thể đồng dạng chân quý, trước mắt mới thôi ta còn không có nhìn đến có đệ nhị cây hiên viên bách, đừng đi cứu người không thành ngược lại thành người khác mục tiêu. Hiên viên lại không muốn cũng chỉ đến ứng, nếu thật giống tiểu thư suy đoán như vậy, vậy thật là yêu tộc đại nạn, tính hạ yêu tộc người, lần này có thể có tác dụng người thật đúng là cực ít số, hoặc là tu vi không đủ, hoặc chính là không. Am hiểu chiến đấu, hoặc liền cùng hiên viên giống nhau, xuất hiện chỉ biết trở thành người khác mục tiêu, xem ra lần này chủ lực thật đúng là đến là minh không điện. Hình không, địch hy, mạc ngữ, các ngươi cùng ta đi, vô diễm, ngươi cũng đi theo, bất quá có thời điểm chiến đấu ngươi tránh điểm, chính yếu là xem có thể hay không nhiều giúp mấy cái bị thương người. Là, mọi người nhất nhất ứng, trong lòng nôn nóng đang nghe đến tiểu thư từ hoan thanh âm sau cũng định rồi xuống dưới phảng phất có nói thanh âm ở nói cho bọn họ chỉ cần tiểu thư ở liền sẽ không có bất luận vấn đề gì sư phụ sư trượng dung tông không thể quấn tiến vào thản nhiên cư liền giao cho các ngươi hiện tại cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào nơi này tuy rằng an toàn biết đến người cũng không nhiều lắm nhưng là cũng lo lắng cố ý ngoại tình huống yên tâm chúng ta đỡ phải hai người bởi vì thân phận xác thật không thể quấn vào đi vào Dung Tông, không sợ sự, nhưng là bên ngoài đệ tử cũng không ít, một khi gặp nạn, trước hết xui xẻo chính là bọn họ, Dung Tông thật vất vả mới khôi phục lại đây nguyên khí không thể lại có tổn thương. Lão sư, ngươi muốn đi sao? Bà lão mày khó được hơi hơi nhăn, phảng phất là ở tự hỏi cái gì? Ta mau chân đến xem, nếu thật giống thiên đạo nói có như vậy cá nhân, ta hoài nghi là ta lão người quen, bách lý tiểu tử khả năng không phải đối thủ của hắn. Hắn tu luyện đi lộ cùng chúng ta bất Luật kẻ nào đều không giống nhau Hắn đồng thời cũng là một người Không thể so ta kém nhiều ít đan sư Chỉ là hắn trước nay đều chỉ cấp Chính mình luyện đan Cho nên người ngoài cũng không biết được Nếu là hắn Ta nhưng thật ra có thể nghĩ đến thông Vì cái gì sẽ hướng yêu tộc ra tay Chỉ là nếu hắn có cái kia tâm tư Vì cái gì sẽ kéo dài tới hiện tại mới động thủ đâu Nói đến mặt sau Đã tiếp cận với lẩm bẩm tự nói hiển nhiên Đối vấn đề này, hắn đồng dạng có khó hiểu. Đối cái kia so với hắn còn muốn sớm hơn thành danh người, hắn so ở ngồi bất luận cái gì một người đều phải hiểu biết. Tình nhi trong lòng trầm xuống, nếu thật là cái cường đại đến không gì sánh được địch nhân, kia yêu tộc có thể hay không quá này một quan chức không nói, nàng đi có thể hay không toàn thân mà lui đều là vấn đề, chính là, cần thiết đi, lấy nàng đối yêu tộc hiểu biết, yêu tộc bên trong thực ổn định thực đoàn kết, nhưng là tính bài ngoại lại so với mặt khác ra. Tộc càng nghiêm trọng, cùng mặt khác tông môn tương giao khi phần lớn thời điểm cũng là nhàn nhạt. Yêu tộc gặp nạn khi, sợ là tinh xem này biến chiếm đa số, thật sẽ duỗi tay giúp một phen, sợ là cực ít. Nếu nàng không đi, không nói chính mình sau này trong lòng sẽ có bao nhiêu áy náy, trong lòng liền sẽ khinh thường chính mình. Nàng cùng yêu tộc sâu xa, thật sự là quá sâu. Hôn hôn hai đứa nhỏ, Tình nhi có chút không tha, ngày thường liền tính nàng có chính mình sự muốn vội. Chính là chỉ cần biết rằng hài tử liền tại bên người, tùy thời có thể thấy, nàng cũng cảm thấy an tâm. Chính là lần này ra cửa, muốn đối mặt không biết nguy hiểm, dẫn bọn hắn cùng đi là tuyệt đối không có khả năng. Nàng cái này hậu phương ít nhất trước mắt tới nói vẫn là tương đối an toàn, huống chi còn có sư phụ sư trượng ở. phảng phất là biết muốn đối mặt phân biệt, bảo bảo bẹp miệng, Mềm mềm mại mại kêu to Nương nương sợ chính mình sẽ mềm lòng Tình nhi lại hôn hài Từ một ngụm liền phóng tới Mạc ngữ trong lòng ngực Ôn nhu nói nương sẽ thực mau trở lại Bách lý liên dịch đem đồng dạng Ghé vào hắn trong lòng ngực Bé phóng tới nguyệt như trong lòng ngực Hắn không tha không như vậy rõ ràng Nhưng là trong mắt nhiều ít Vẫn như cũ biểu lộ ra tới Có hải tử giàng buộc Thật sự không giống nhau Ta sẽ tùy thời truyền tin tức trở về Các ngươi không cần quá mức lo lắng, ở ta trở về phía trước, hiên viên, các ngươi mọi người không được lại. Ra cái này địa phương, là, thuộc hạ tuân mệnh. Lão sư, ngài có cái gì muốn chuẩn bị sao? Bá nhiên đứng dậy, lắc lắc tay áo áo, tu luyện người nào như vậy nhiều chuyện phiền toái, đi thôi. Tình nhi ngẫm lại cũng là, chính mình này mới từ đằng long trở về, lập tức không phản ứng đến lại đây, theo lão sư đứng dậy. Sư phụ, những việc này đừng cùng cha mẹ ta nói, nếu là hỏi liền nói chúng ta có việc muốn làm là đến nơi, miễn cho bọn họ lo lắng. Chúng ta đã biết, chính mình, để ý, có không thích hợp nhất định phải trước bảo toàn chính mình. Là, tình nhi biết được, trở ra cái này đã bị mệnh danh là thiên trần cư tinh cầu, liền nhìn đến minh không điện tứ đại đường chủ một cái không ít ở chờ, sau lưng là một chúng cung chúng, tham kiến điện chủ, phu nhân miễn, mục, đều chuẩn bị hào là, tùy thời có thể ra bách lý liên dịch gật đầu, thống nhất nghe theo tình nhi phân công đi là, thỉnh phu nhân phân phó mục lập tức biết nghe lời phải, chỉ cần đừng đem bọn họ ném xuống nghe ai đều được, dù sao này hai người là một nhà, đều là hắn chủ tử, đối với không động kinh mục thực sự có điểm không thói quen tình nhi khẽ gật đầu Ta bên người yêu tộc có 30 người bị nhốt ở bên kia, tiểu ngọc là ta khí linh ta đều chịu không trở lại, hiển nhiên tình huống thực nghiêm trọng, từ ta phải đến tin tức, địch nhân rất cường đại, ta lo lắng người nò là hướng về phía yêu tộc tới, cho nên chỉ có thể mang mấy cái sức. Chiến đấu còn nói đến qua đi hơn nữa bản thể không phải thiên tài địa bảo quá khứ, chiến đấu chân chính chỉ có thể dựa vào các ngươi, dư thừa nói ta liền không nói. Hy vọng có bao nhiêu người đi liền có bao nhiêu có thể cùng nhau trở về. Là, chỉnh tề thanh âm nghe không ra cảm xúc, tình nhi cũng vô tâm tư đi suy đoán bọn họ là cam nguyện vẫn là bởi vì mệnh lệnh, liên dịch nói đúng, nàng cùng Minh không điện vốn dĩ chính là nhất thể, không cần phân cái trong ngoài ra tới. Minh không điện suốt động đều là tinh anh trong tinh anh, lấy chu tước đường là chủ, mặt khác đường vì phụ, loại này đại quy mô ra ngoài hoạt động, đã thật lâu chưa từng có. Cho nên mọi người đều thực hưng phấn Các pháp bảo linh thú xuất động Độ nhưng thật ra một chút cũng không chậm Tình nhi dọc theo đường đi thực trầm mặc Trong lòng tính toán các loại được mất Để ngừa vạn nhất Nàng đem sở hữu đan dược đều mang ở trên người Bao gồm lão sư cùng các sư huynh đưa gả Nhưng cái đó cũng cùng nhau mang theo ra tới Đều là có thể cứu mạng Hiện tại không phải keo kiệt thời điểm Dược liệu cũng mang theo không ít ở trên người Hơn nữa vô diễm nơi đó hẳn là có thể có tác dụng. Không có việc gì, đừng lo lắng, nếu Tiểu Ngọc xảy ra chuyện, chúng ta sẽ có cảm ứng. Xem không được tình nhi nhíu mày bộ dáng bách lý liên dịch an ủi nói, hai người ngồi ở da ra trên lưng, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Liền hướng về phía điểm này, ta mới có điểm tin. Tưởng, nếu là liền Tiểu Ngọc đều gặp khó, kia những người khác càng không cần phải nói, hắn một cái khí linh, hơn nữa nhân tinh hoạt. Hẳn là cũng tránh né nhất thời, liền không biết tham hoa như thế nào, tuy rằng hắn tuổi tác so với yêu tộc những cái đó lão tổ tông tới nói không coi là cái gì, nhưng là rốt cuộc cũng là chân quý. Nếu tiểu ngọc không có việc gì, tham hoa nhất định cũng không có việc gì, bọn họ hai cái từ trước đến nay như hình với bóng, đừng nghĩ nhiều, điều tức một chút, đem trạng thái điều chỉnh tốt, không nói được sẽ có một hồi ác chiến. Ân liền tính là toàn lên đường. Cũng thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều mới đến ly yêu tộc địa bàn gần nhất cái kia thành thị, tình nhi đối này đó thành thị không có quá nhiều dài, lần trước đã tới một lần cũng chỉ là biết kia tới tới lui lui khách điếm là mặc lân đường sản nghiệp, lần này nghe được liên dịch nói mới biết được cái này phồn hoa thành thị kêu chiêu thành, ngầm chính là từ. Yêu tộc không chế được, không vào thành đi, trực tiếp hướng yêu tộc đi, tình nhi không có do dự hạ đạt mệnh lệnh, Bọn họ không phải thế nào cũng phải ở trong thành nghỉ ngơi không thể Còn nữa, nàng cũng không nghĩ đem mặc lân đường lại cuốn tiến vào Từ từ, có người lại đây Bách Lý liên dịch nheo lại mắt Đánh giá xa xa mà đến người Độ thực mau, nháy mắt liền đến phụ cận Mặc lân đường lưu viên phàm cầu kiến Bách Lý phu nhân Muốn gặp chính là tình Nhi ngẫm lại tình Nhi cùng mặc lân đường liên lụy Bách Lý liên dịch hiểu rõ Ý bảo làm người mang lại đây, tình nhi hỏi, không biết tìm ta có chuyện gì. Hiển nhiên Lưu Viễn phàm cũng là biết người này cùng bọn họ mặc lân đường những cái đó quan hệ, thái độ rất là cung kính, không biết phu nhân có phải hay không tiến đến yêu tộc. Là, có cái gì vấn đề? Thỉnh Bách Lý phu nhân cẩn thận, yêu tộc mấy ngày nay tình huống có dị, nguyên bản ở trong thành một yêu tộc 4 ngày trước cảm giác. Được trong tộc dị thường, sôi nổi hồi tộc. Tại Hà cùng bọn họ quan hệ không tồi, cũng muốn biết yêu tộc có phải hay không sinh cái gì sự, từ bọn họ trở về sau liền vẫn luôn ý đồ cùng bọn họ liên hệ, chính là toàn bộ đã đá chìm đáy biển. Tại Hà đã đem nơi này dị thường hướng đường hồi bẩm, không có mệnh lệnh, Tại Hà cũng không dám tự tiện quyết định, ngày hôm qua Tại Hà thu được thiếu đương ra mệnh lệnh, yêu cầu ta phối hợp phu nhân hành động, đem ta biết chuyển cáo phu nhân, không được giấu giếm. Cho nên tại hạ từ sáng nay bắt đầu liền ở chỗ này chờ phu nhân. Đã giải thích vì cái gì tới như thế kịp thời. Lại đem hắn sở hiểu biết tình huống nói cái đại khái. Tình nhi đối người này rất có hảo cảm. Đa tạ ngươi, không tự tiện hành động là đúng. Yêu tộc sát thật sinh đại sự. Ta bên người những cái đó tiểu yêu cũng có không ít cuốn đi vào. Bất quá hiện tại ta cũng không biết là cái như thế nào tình huống. Không thể nói cho các ngươi như thế nào phối. Hợp. Lấy ta ý tứ, Mạc Lân Đường tạm thời vẫn là không cần quân tiến vào hảo, sư phụ bên kia, ta sẽ nói minh. Biết tình nhi là có đem bọn họ trích ra tới ý tứ, lưu viên phạm làm thi lễ, đa ta phu nhân, Mạc Lân Đường ở chiêu thành lực lượng không nhỏ, Mạc Lân Đường cũng chưa bao giờ sợ bất luận cái gì sự, đây là thiếu đương gia mệnh lệnh, chúng ta tự nhiên vâng theo, huống chi, yêu tộc cũng có không ít là Mạc Lân Đường bằng hữu, bằng hữu gặp nạn, tự nhiên viện trợ. Đối mặt, như vậy lanh lẹ người, tình nhi cũng không hề bà mụ, đem chính mình cái kia cực ít dùng được với máy liên lạc đưa qua, kia hảo, ở máy liên lạc lưu lại ngươi linh hồn ân ký, chờ ta thăm sáng tỏ tình huống, yêu cầu các ngươi trợ giúp thời điểm, ta sẽ liên hệ ngươi. Lưu viên phàm cũng đem chính mình máy liên lạc cho tình nhi, hai người lẫn nhau trao đổi ân ký, tình nhi liền không có lại dừng lại, hướng yêu tộc mà đi, lúc này, đã mau vào đêm. Liền ở chỗ này dừng lại Bá nhiên Thanh âm không lớn Lại cách ly tiếng gió Vững vàng truyền tới tình nhi lỗ tai Lại qua đi Liền tiến vào người nò thần thức phạm vi Trước tiên ở nơi này chỉnh đốn nghỉ ngơi một đêm đi Tình nhi trong lòng minh bạch Nói lên đối người nò hiểu biết Chỉ sợ nơi này người thêm lên đều cập không thượng lão sư một cái Hướng mục đánh cái thủ thế Vô vô ra ra đầu Đáp xuống ở một chỗ trong sơn cốc Thiên đạo hiện ra thân hình, thuận tay tại đây sơn cốc trên không bày ra kết. Giới, liền tính người nó lại lợi hại, cũng là nhìn không ra tới nơi này dị thường. Té tình nhi trong lòng ngực, thiên đạo đánh cái ngáp, lẩm bẩm nói, mệt chết ta, cuối cùng là đuổi kỷ. Thiên đạo không có cùng nàng cùng nhau ra tới, biết hắn khẳng định là ở chỉ mình chức trách, tình nhi cũng không có nghĩ nhiều, thiên đạo là tiếp cận với vô địch lợi hại nhưng là hắn là không thể nhúng tay bất luận cái gì một cái giao diện sự bằng không liền sẽ mất đi hắn muốn giữ gìn cân bằng cho nên tình nhi nhiều nhất chính là muốn thiên đạo huy kia cường đại đến khủng bố thần thức giúp nàng thăm thăm tin tức cũng không sẽ kêu hắn thế chính mình làm cái gì sự nếu cái gì đều nghĩ dựa vào người khác kia nàng vĩnh viễn đều sẽ không lại có tiến bộ ngẫm lại chính mình mấy năm nay tuy rằng tu vi ở vững bước bay lên nhưng là liền kiếm đều đã nhiều năm không sờ qua Không biết có thể hay không mới lạ, hảo hảo khôi phục một chút, ngày mai liền phải cùng bọn. Họ đánh đối mặt, tiểu thiên, ngươi ngày mai giúp ta tìm tiểu ngọc bọn họ là đến nơi, không thể nhúng tay biết không. Liền tính không ai có thể quản đến ngươi, nhưng là quy tắc vẫn là tồn tại, ta không nghĩ ngươi nếm thử đến cái loại này tư vị. Thiên đạo ngoan ngoan gật đầu, hắn đương nhiên là minh bạch, cho nên hắn chỉ dám trộm giúp một chút giống bố thượng ẩn hình kết giới như vậy vẫn là không có việc gì, nhưng là, tuyệt đối không thể tham dự đến hai phương chiến đấu, quy. Tắc trói buộc, so nhân lực trói buộc lợi hại hơn. Ở hoàn toàn xa là địa phương, bách lý liên dịch là không có khả năng ngủ, xem thiên đạo như vậy dính tình nhi, tình nhi cũng mặc kệ hắn dính, hắn dứt khoát đem địa phương cũng nhường ra tới hảo, tình nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi tìm ba lão hiểu biết điểm sự, tiểu tử ngươi, Đứng ồn ào đến tình nhi không thể ngủ. Đương nhiên mặt sau kia lời nói là đối với thiên đạo nói, bên người tiểu quỷ càng ngày càng nhiều, còn phần lớn là ngụy, đại khái chờ chính mình hài tử lại lớn lên điểm, tình nhi bên người lại đến gia tăng vài cái. Thiên đạo làm cái mặt quỷ, lời nói đều không trở về hắn, tình nhi kéo kéo hắn đầu bật cười, này hai người vẫn luôn là phạm hướng. Đã biết, ngươi đi đi. Lại dùng ánh mắt cảnh cáo thiên đạo, Bách Lý Liên Dịch lúc này mới rời đi lều trại, hướng bá lão nơi vị trí bước vào, toàn bộ trong sơn cốc cũng chỉ có một cái lều trại, những người khác đều là ba năm trồng chất tụ. Hoặc nghỉ ngơi, hoặc nói chuyện phiếm, không khí nhưng thật ra không có cái gì đình trệ nhưng nói, như thế nào bỏ được rời đi tỉnh nha đầu đến ta này tới. Nhìn đến hắn lại đây, lưng dựa sơn thể ngồi bá nhiên có vài phần kinh ngạc, cười treo chọc nói, Bách Lý Liên Dịch cũng không thèm để ý. Ngồi xuống đất ngồi vào hắn bên người, lấy ra một vò rượu đưa cho hắn, chính mình cũng khai một vò, nguyên bản hai người không có gì tiếp xúc, tuy rằng tên tuổi đều phi thường vang, trụ. Địa phương ly đến lại không xa, nhưng là hai người thật sự là không có tương giao địa phương, mãi cho đến tình nhi xuất hiện, hai người nhưng thật ra không thể hiểu được hôn chín, bách lý liên dịch còn lùn đồng lứa, hai người trầm mặc uống lên một hồi rượu, bá nhiên khó được nghiêm túc. Nếu không phải biết tình nha đầu không có khả năng ném xuống những cái đó bị nhốt tiểu yêu mặc kệ, hắn thậm chí tưởng khuyên nha đầu không cần rào nhập vũng nước đục này, người nọ, phi thường. Không dễ chọc, đứng ở đỉnh cao nhất bốn người chung, bách lý tiểu tử là sau khởi chi tú, lá gan vô cùng lớn, cùng người động thủ cũng chưa bao giờ ấn bài ra lý, lấy kỳ chiến thắng. Mưu Phượng Lê là bốn người chung nữ nhân duy nhất, bẩm sinh hoàn cảnh xấu liền chú định nàng kém một bước. Cùng bách lý tiểu tử một trận chiến càng là mất đi tính mạng, liên quan toàn bộ mưu gia cũng lâm vào hỗn loạn. Hắn bá nhiên từ trước đến nay không có những cái đó lung tung dối loạn quan hệ. Giàng buộc, không động thủ đã rất nhiều năm, hậu kỳ càng là đem càng nhiều tâm tư dùng tới rồi luyện đan thượng, so với cái kia tùy tâm sở dục người tới nói, tự nhiên là rơi xuống hà phong, nói lên lôi hoành, nhưng thật ra cùng bách lý tiểu tử tính tình có chút giống, đồng dạng không kiêng nể gì. Đồng dạng cuồng vọng kiêu ngạo, đồng dạng không đem thế nhân xem ở trong mắt, chỉ là một người bị lưới tình trói trụ, một người khác tắc vẫn như cũ tùy tâm sở dụng, rất khó đối phó. Bách Lý liên dịch đánh vỡ trầm mặc, hắn tuy rằng cuồng vọng, nhưng còn không có cuồng đến đem cái kia thành danh khi hắn còn không biết ở nơi nào chờ đầu thai cường đại nam nhân không bỏ ở trong mắt, nếu thiên đạo nói người nhỏ tu vi so với hắn muốn cao, chuyện đó thật cũng chỉ biết là như thế. Kia tiểu tử tuy rằng dính tình nhi dính đến đáng giận, nhưng là từ trước đến nay không nói lời nói dối. Nhưng là, hắn cũng không cho rằng như vậy hắn liền không có liều mạng chi lực. Nếu thật là hắn, chúng ta hai đều không phải hắn đối phương. Đương nhiên, ta là nói đơn đả độc đầu nói, lấy ngươi ta thân phận tự tôn tới nói, chỉ sợ cũng làm không ra hai đánh một như vậy sự. Kia đương nhiên, bách lý liên dịch trong lòng yên lặng nhận đồng, tình nguyện đua cái lưỡng bại câu thương. Cũng sẽ không liên thủ đối địch, này với bọn họ tới nói, tự tôn xa so mặt khác hết thảy tới quan trọng, nếu tự tôn đều từ bỏ, kia tu hành thượng liền có chỗ hổng, lại khó có. Tiến thêm, bà lão, nếu các ngươi có giao tình nói, hắn giao cho ta, liền tính ta tu vi không kịp hắn, tưởng thắng ta cũng không phải như vậy dễ dàng sự. Hung hăng uống lên khẩu rượu, bà lão sẩn hắn liếc mắt một cái cùng ai giao tình có thể thâm đến làm ta trí chính mình đồ nhi với không màng. Ta hiện tại duy nhất lo lắng, chính là yêu tộc rốt cuộc có bao nhiêu người thương vong. Nếu tình nha đầu người có tổn thất nói, sợ là nàng sẽ không chịu để yên. Tình nhi trước nay, đều không phải không biết tiến thối người. Nếu biết không là đối thủ, nàng sẽ không lại đánh bạc tánh mạng đi đua, tồn tại mới có báo thù cơ hội. Nói lên tình nhi, bách lý liên dịch biểu tình đều nhu hòa lên vốn là yêu nghiệt mặt lúc này thoạt nhìn càng là lấp lánh quang. Ta đây liền an tâm rồi, lôi hoành thuộc hạ có mấy người phi thường cường, ngày mai ta tới đối phó lôi hoành, mấy người kia liền giao cho ngươi, những người khác ngươi minh không điện người hẳn là tiếp. Được, tình nha đầu khiến cho nàng đi tìm người. ân như vậy tốt nhất. Mấy ngôn mấy ngữ gian định ra ngày mai từng người đối thủ, hai người cứ như vậy vẫn luôn uống rượu đến bình minh. Tu vi tới rồi bọn họ trình độ như vậy, căn bản không cần cố ý lại đi điều tự. Sắc trời đại minh sau, một đám người không có ẩn tàng thân hình, liền như vậy bằng phẳng xuất hiện ở người nò thần thức trong phạm vi, bá nhiên cùng bách lý liên dịch hai người đồng dạng cường đại thần thức tự. Nhiên cũng sẽ không yếu thế, bao trùm này một phương thiên địa, nguyên bản không có một bóng người địa phương hiện ra không ít người thân hình, cuối cùng xuất hiện, tự nhiên là phân lượng nặng nhất. bá nhiên ngươi muốn xen vào này nhàn sự lôi hoành lớn lên rất có vài phần nam nhi khí khái đại khái là làm theo ý mình quán toàn thân trên dưới bao phủ lão tử thiên hạ đệ nhất cuồng kính vừa nói lời nói liền trực tiếp tìm tới này một hàng trung tu vi tối cao cũng là hắn nhận thức bá nhiên bá nhiên khôi phục hắn nho nhã phong độ khẽ mỉm cười chỉ vào tình nhi nói chuyện của ngươi ta cái gì thời điểm quản quá bất quá việc này thật đúng là không khéo ta này đồ nhi cùng yêu tập sâu xa quá sâu, có ba mươi dư danh thủ hạ bị nhốt ở yêu tập này một chuyến mặc kệ có nguyện ý hay không đều là muốn tới. ngươi tân thu đồ nhi lôi hoành trên dưới đánh giá tình nhi vài lần, tình nhi liền đứng ở nơi đó, mặc han đánh giá đại khái là liên dịch triệt tiêu gây ở trên người nàng uy áp, nàng hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì áp lực. ân khó được thu cái căn cốt như thế tốt hoa nhi. Ta tự nhiên đến theo điểm nhi, lôi hoành nhíu mày, đối thượng bá nhiên hoặc là bách lý tiểu tử hắn đều ổn thắng, nhưng là tới rồi bọn họ cái này cấp bậc, một hồi chiến đấu cũng không phải một sớm một chiều có thể phân ra thắng bại, liền tính hắn đắc thắng, chỉ sợ cũng là cái thắng thảm, hơn nữa thời gian đi lên nói, không có 10 ngày, nửa tháng, hoàn toàn không có khả năng có kết quả, chính là muốn hắn như thế dừng tay, hắn cũng không cam lòng, yêu tập căn cốt thâm. Hắn cũng chính là đánh bọn họ cái trở tay không kịp mới có thể chiếm được tiện nghi, nếu là bọn họ ẩn ở mặt khác chỗ lão tổ tông lại đây, liên thủ hướng hắn ra tay, hắn cũng đến cân nhắc cân nhắc, tuy rằng luận cá nhân thực lực bọn họ cập không thượng hắn, nhưng là yêu tộc tự nhiên là có một ít bí pháp, nếu là tới cái đồng quy vu tật, hắn liền quá mệt, cho nên ngay từ đầu hắn liền kế hoạch hảo, đem bọn họ đẩy vào cái kia tuyệt cảnh. Hắn cũng là ngoài ý muốn biết được yêu tộc có như thế một chỗ địa phương, tuy rằng cho bọn hắn tạm thời cung cấp che chở, nhưng là một khi vào nơi đó mặt liền hoàn toàn vô pháp cùng ngoại giới lấy được liên hệ, chỉ cần bọn họ phá khai rồi kia tầm phòng hộ, muốn bắt lấy bọn họ cũng không khó, đến lúc đó được đồ vật chạy lấy người, yêu tộc liền tính toàn tộc xuất động lại có thể nại hắn. Gì? Hắn không có tông môn, cư trú địa phương cũng không có người biết được, Đi theo người của hắn tất cả đều là chết chung với hắn, bế quan một đoạn thời gian chờ hắn luyện ra đan dược đột phá bình cảnh, hắn liền hoàn toàn tiến vào một cái khác cảnh giới, đừng nói yêu tộc, liền tính là bá nhiên cùng bách lý tiểu tử liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ đột nhiên hướng yêu tộc ra tay nguyên nhân, chỉ có yêu tộc những cái đó thành tinh thiên. Tài địa bảo mới có thể trợ giúp hắn đột phá, bằng không hắn cũng sẽ không đến gây chuyện phiên yêu tộc. Rốt cuộc yêu tộc từ trước đến nay bênh vực người mình đến lợi hại, nếu là hắn không kịp lui lại, sợ là muốn trả giá thảm trọng đại giới. Còn cần bao lâu? Dùng thần thức hỏi đang ở pha cái kia phòng ngự thủ hạ, nếu không phải thuộc hạ có như thế nhất hào tu luyện đặc thù công pháp nhân vật, hắn cũng không thấy đến sẽ động thủ. Cắn nuốt kết giới, cắn nuốt hết thảy phòng. Ngự, liền tính là công hướng hắn công kích, chỉ cần không cường với hắn quá nhiều. Hắn đều là có thể cắn nuốt, phi thường nghịch thiên công pháp, lại cũng là phi thường người mới có thể tu luyện, mỗi một thế hệ nhiều nhất có thể có một người luyện thành, có đôi khi cách đại hoặc là cách vài đại mới có thể lại ra một cái, mà luyện thành người có một cái tiên minh đặc sắc, đó chính là thân cao không đủ ba thước, nói chuyện lại là khàn khàn lão nhân thanh, tâm trí hoàn toàn vặn. Vẹo, cũng chỉ có lôi hoành dám dùng người như vậy, nửa canh giờ, thực hảo. Lại nhanh hơn độ Chỉ cần kéo quá nửa cái canh giờ Đến lúc đó tóm được liền chạy lấy người Lấy hắn độ Không ai có thể theo kịp Bá nhiên Chúng ta cũng có hồi lâu không gặp Ngồi xuống tâm sự như thế nào Bá nhiên cũng không phải đầu đất Rõ ràng nhìn ra hắn là cố ý kéo dài thời gian Lại nghĩ không ra cái nguyên cớ tới Hắn sẽ không sợ được đến tin tức yêu tộc lão tổ tông nhóm gấp trở về tú Vi lại cao cũng chịu không nổi vây ẩu. Nhìn lôi hoành thuộc hạ người tân bố trí hảo một chỗ có thể nói chuyện với nhau địa phương, bá nhiên chỉ có thể ngồi xuống, dùng thần thức giao đãi nói, các ngươi mau nghĩ cách, nhìn vấn đề ra ở nơi nào, lôi hoành ở kéo dài thời gian, hẳn là không cần kéo dài thật lâu. Đã biết, tiểu thiên, ngươi nhìn xem nơi đó có cái gì không thích hợp, chính là vây khốn yêu tộc địa phương, cẩn thận một chút, lão sư nói lôi hoành ở kéo dài thời, Gian, ta tưởng hẳn là có phá giải nơi đó biện pháp, thiên đạo gật đầu, dựa vào tình nhi trên người nhắm mắt lại, giống như ở nghỉ ngơi giống nhau, hắn một bộ hài đồng bộ dáng, lôi hoành tự nhiên cũng không có đem hắn để ở trong lòng, mà cố tình, chính là cái này hắn không chú ý người là chuyện này lớn nhất biến số, nếu là không có hắn, hắn nói không chừng liền thật sự thành công, chỉ có thể nói, trên đời sự nhân quả tuần hoàn, quả nhiên như thế, kia chỗ địa phương cách nơi. Này không xa, thiên đạo không chế được thần thức cẩn thận tiếp cận, nhìn đến còn có không ít người ẩn thân ở gần đây, thực rõ ràng đề phòng biểu tình, mà một cái ba bốn tuổi hài đồng lớn nhỏ, lại vẻ mặt nếp nhăn người đang ở nơi đó như là vận công, giật mình, đem thần thức bám vào kia chỗ địa phương thượng, cư nhiên ở một chút tan giá, tấn đem chính mình thần thức triệt khai, hắn thần thức cũng không phải là ăn ngon, sẽ đem hắn sạc chết, sạc chết hắn nhưng thật ra không có... Gì... Chính là hắn hiện tại không thể bại lộ. Tỉ tỉ, kia chỗ địa phương phòng ở một chút biến mất, người kia công pháp rất kỳ quái, phòng chừng còn có đến non nửa cái canh giờ, nơi đó liền phải phá khai rồi. Quả nhiên là ở kéo dài thời gian, tình nhi đem thiên đạo lời nói nói cho lão sư cùng liên dịch, cân nhắc nếu tương kế tự kế đâu, vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Chính là, nàng cũng không muốn giáp mặt cùng như vậy một cái cường đại người đối thượng, thiên đạo nói được. Rất rõ ràng, hắn tu vi so lão sư cùng liên dịch đều phải cường, nếu là ra tay, chính mình này phương chiếm không đến tiện nghi, nếu là hắn lại đê tiện một chút chiều tu vi thấp người động thủ, sợ là không ai có thể trốn đến khai. Nếu chính mình này phương người không có tổn thất, nàng kỳ thật cũng không tưởng xen vào việc người khác, tuy rằng có chút vô tình, nhưng là nàng không nghĩ đáp thượng càng nhiều người tánh mạng, yêu tộc cường đại cũng đủ làm cho bọn họ chính mình đi. Báo thủ Bọn họ có chính mình tự tôn muốn giữ gìn? Thời gian lại từ nay về sau đẩy chút, tình nhi không có lại do dự, đứng dậy từ từ hỏi, không biết tiền bối ở động thủ khi, yêu tộc nhưng có thương vong. Lôi hoành cười nhạo một tiếng, vấn đề này thật đúng là có ý tứ, ta là tới đoạt nhân gia đồ vật, nhân gia tự nhiên là liều chết bảo hộ, như thế nào khả năng không xuất hiện thương vong? Chính là nơi này cũng không có bất luận cái gì thi thể. Ở bọn họ thoát đi khi liền thi thể cùng nhau mang đi, ta nguyên bản còn tưởng vớt điểm có sẵn, chập, lôi hoành rất là tiếc nuối, có vài cái chính là đã hiện ra nguyên hình, đều là không tội dược liệu đâu quả nhiên như thế sao, tình nhi tâm nhắm thẳng trầm xuống, có điểm không dám đối mặt hậu quả, không biết lần này cần mất đi, có bao nhiêu, hiên viên, nên thương tâm, tiền bối thật đúng là ý thế hiếp người, liền cường đoạt đồ vật đều làm được như thế trắng trợn táo bạo, hy vọng lần này ngươi không có, Thương tổn đến ta nhân tài hảo. Lôi hoành lánh ngạnh trên mặt lộ ra khinh thường cười. Nga, nếu là bị thương đã chết, lại như thế nào? Ngươi còn tưởng thế bọn họ báo thủ không thành. Lấy ngươi tu vi, lại tu luyện cái thượng vạn năm, cũng không phải đối thủ của ta. Bách Lý liên dịch ôm tình nhi, nhân lôi hoành đối tình nhi coi khinh dựng lên tức giận ngưng tụ ở hai mắt. Liền tính hiện tại động thủ, ta cũng không sợ hãi ngươi. Tình nhi cười bởi vì liên dịch đối hắn giữ gìn ta tu vi so với tiền bối tơi nói xác thật yếu đi điểm nhưng là ta còn không đến 30 tuổi không biết tiền bối mấy vạn tuổi nếu ta thuộc hạ thực sự có thương vong thù này tự nhiên là phải nhớ hạ có cái này mục tiêu ta tin tưởng ta tu vi sẽ tiến triển bay nhanh nguyên chính là lấy kéo dài thời gian vì mục đích lôi hoành cũng không có đem những lời này để ở trong lòng chỉ cần hắn được đến tưởng được đến đột phá hiện tại cảnh giới đừng nói nho nhỏ một cái nữ hoa nhi bất luận kẻ nào đều sẽ không ở hắn trong mắt chủ tử lập tức là được chuẩn bị động thủ khàn khàn khó nghe thanh âm truyền đến tốt nhất tin tức lôi hoành giữa mày thư láng một mảnh thực hảo lập tức liền phải thành công âm thầm hạ mấy đạo mệnh lệnh tập trung tinh thần chờ tùy thời chuẩn bị ra tay tỉ tỉ chuẩn bị động thủ Vẫn luôn chú ý nơi đó thiên đạo cũng truyền đến tin tức. Tình nhi lập tức thông chi lão sư cùng liên dịch, liên dịch lại truyền âm cho. Bốn đường chủ, mặt khác sự, tự nhiên liền có người an bài. Tình thế, một xúc tức, không biết có phải hay không bởi vì tâm cảnh nguyên nhân, liền bầu không khí đều khẩn trương lên. Tỉ tỉ, động thủ. Tình nhi không chút do dự dùng thần thức kêu, động thủ. Lôi hoành như thế nào cũng chưa nghĩ đến bá nhiên sẽ tại đây một khắc đột nhiên khó, động tác chậm một bước liền đã mất đi tiên cơ, tưởng lại thoát thân đã không như vậy dễ dàng, bách lý liên dịch cũng động thủ đem lôi. Hoành thuộc hạ ba cái bản lĩnh cao cường thuộc hạ bao phủ ở chính mình công kích trong phạm vi, mặt khác nhào lên tới người bị minh không điện người tất cả tiếp được, tình nhi sau lùi lại mấy bước, tránh đi chính diện đối thượng những người đó. Nàng tu vi hiện tại còn không đủ để cùng bọn họ đánh bừa, điểm này nàng trong lòng hiểu rõ, nàng nhiệm vụ chính là tìm được kia chỗ mau bị phá khai bí cảnh, đi xem thương vong tình huống rốt cuộc như thế nào. Chủ tử, Hảo, vẫn luôn yên lặng với chính mình thế giới người căn bản không biết bên ngoài đã sinh biến hóa, liền ở hắn bài trừ này phương phòng ngự trước mấy cái hô hấp gian, hắn chủ tử liền đã bị cuốn lấy, lôi hoành trong lòng khẩn trương vô luận hướng phương hướng nào đi, đều bị bá nhiên cuốn lấy, cái này cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp hạ mệnh lệnh nói, mọi người nghe lệnh, lấy chú ta nói rồi những cái đó yêu tộc, tấn rời đi, đây cũng là không có cách nào sự, chính mình này phương cao thủ, đều bị cuốn lấy là không sai, chính là tới những người này có thể cùng hắn thuộc hạ chống lại cũng không nhiều, chỉ cần bọn họ động tác mau một chút, nói không chừng còn có một đường cơ hội, hắn không cam lòng, Đều đi đến này một bước, không duyên cớ đắc tội toàn bộ yêu tộc lại cái gì chỗ tốt cũng chưa được đến, hắn như thế nào có thể cam tâm. Tình nhi đem kia đem đã lâu vô dụng kiếm cầm ở trong tay, đối sau lưng bảo vệ hắn mọi người nói, đừng động ta, ngăn lại sở hữu lại. Đây người, tiểu thiên, cấp nơi đó hơn nữa một đạo kết giới chắn một chắn. Thiên đạo không nói gì, tay nhỏ vẫy vẫy, một đạo hơi mỏng kết giới liền ngăn cản cái kia hài đồng thân lão nhân mặt người. Theo bản năng liền đi cắn nuốt Chính là thiên đạo kết giới há là như vậy ăn ngon Huống chi thiên đạo còn cố ý Ở bên trong gia nhập lôi thuộc tính Ý định làm người nò đẹp Ngao một ngụm đi xuống Người nò liền hiện không thích hợp Tưởng nhổ ra đã không còn kịp rồi Cùng dĩ Váng bất luận cái gì một lần giống nhau Dung nhập lực lượng của chính mình Chính là lôi thuộc tính lực lượng há là Có thể dễ dàng tiêu hóa Đau đớn từ gân mạch bắt đầu Trốn không thể trốn Tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể dựa vào trên mặt đất lăn lộn cò sát tới triệt tiêu đau đớn, đáng tiếc so với trong cơ thể đau đớn, điểm này chảy ra căn bản không tính cái gì. Tình Nhi không xem hắn, sau lưng đuổi theo người bị ngăn lại, chỉ dư mấy cái yêu tộc còn đi theo bên người. Nàng, tình Nhi lấy lại bình tĩnh, mặc kệ như thế nào, đều phải trước nhìn xem tình huống bên trong lại nói, tiểu thiên, trừ bỏ này kết giới. Hảo! Sở hữu phòng ngự rút đi, một mặt bóng loáng tường thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, này là nhập khẩu. Hình không, địch hy, hai người các ngươi đi lên thử xem. Là, hai người tiến lên, hợp lực tưởng đẩy ra này cửa đã, chính là hai người mặt đều nghẹn đỏ này nói không có bất luận cái gì khe hở môn nửa điểm động tĩnh cũng. Không có, tình nhi đi lên sờ sờ, hướng hai bên đẩy không được nói, hướng đồ trang sức thượng đẩy thử xem. Hai người ngầm hiểu, sư lực hướng một chỗ xử, môn vẫn như cũ không hề động tính, tình nhi minh bạch, này hẳn là ở đâu một chỗ có cơ quan. Mặc kệ bên ngoài binh khí va chạm thanh âm, tình nhi trầm hạ tâm thần, đem sở hữu thần thức đều dùng để cảm ứng này một phương tiểu thiên trong đất bất luận cái gì một chỗ có gì địa phương, nàng đối với trận pháp đọc qua không nhiều. Lắm, nhưng là đối với trận pháp một biết cơ bản quy tắc vẫn là rõ ràng. Cái này bí cảnh đặc thù không ở với này đạo môn, mà là nó đặc thù phòng ngự, cho nên, hẳn là ở bên ngoài là có có thể vào chốt mở. Tinh tế tìm một hồi, quả nhiên, ở môn phía bên phải cái đây có một chỗ không giống nhau địa phương, hẳn là chính là nơi đó, địch hy, ở cái này địa phương đưa vào linh lực. Địch hy không nói hai lời, liền hướng tiểu thư chỉ địa phương đưa vào linh lực, cửa đa rốt cuộc chậm chạp. Hướng một bên đi vòng quanh, lộ ra bên trong sâu thẳm nhập khẩu. Đây là yêu tộc địa bàn, cái này bí cảnh càng hẳn là trọng trung chi trọng. Nếu là khác tông môn linh lực đưa vào đi vào, sợ là sẽ đến phản hiệu quả, an toàn khởi kiến. Tình nhi làm yêu tộc người đi thư thử, nhưng thật ra chó ngáp phải ruồi. Mang theo mấy cái yêu tộc vào bên trong, phân phó minh không điện người bảo vệ tốt nhập khẩu. Tình nhi ở bên trong sờ soạn một trận tìm được một cái khác chốt mở, địch hy quen cửa quen nẻo quá khứ đưa vào linh lực, nhìn đến môn lại khôi phục như lúc ban đầu, đoàn người mới hướng bên trong bước vào, ở nhập khẩu cũng đã có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, này càng thêm trọng bọn họ trong lòng nôn nóng. Đều đề cao cảnh giác, đem các ngươi hơi thở tràn ra tới, làm bên trong người biết tới là bọn họ cùng tập. Là, mấy người thế mới biết hiểu vì cái gì tiểu thư chỉ dẫn theo bọn họ mấy cái tiến vào, nếu là mang người nhiều, hơi thở một tạp, Chỉ sợ sẽ đưa tới bên trong yêu tộc phản công Nếu như vậy dẫn thương vong Vậy quá oan Cũng không biết đây là một cái như thế nào bí cảnh Liền tính là ở rộng mở thông đạo nội Không thấy được bất luận cái gì chiếu sáng công cụ Cũng là ánh sáng sung túc Hơn nữa linh lực thực sinh động Một chút cũng không giống như là cái phong bế bí cảnh Đảo càng như là một chỗ đặc thù tu luyện nơi Ở trong lòng kêu gọi tiểu ngọc vài tiếng Vẫn như cũ không có phản ứng Đều tiến vào cùng cái địa phương, như thế nào vẫn là triệu không trở lại đâu. Theo lý thuyết thân là khí linh, đã không có đặc thù ngăn cách, chủ nhân đều gần ngay trước mắt, liền tính là bị thương, cũng không nên triệu không trở lại mới là. Trong lòng càng là sốt ruột, nắm thiên đạo đi tới độ càng thêm nhanh vài phần, không biết đi rồi bao lâu, phía trước xuất hiện bốn điều nga rẽ, nhập khẩu đều không có lưu lại bất luận cái gì ẩn ký, hiển nhiên, này lại là một chỗ mê hoặc người phòng. Hộ. Nếu tiến sai rồi địa phương, không biết muốn đối mặt chính là cái gì. Tiểu thư, đi đệ nhị điều, yêu tộc lưu lại hơi thở là hướng đệ nhị điều ngã rẽ đi. Vô Diễm mở miệng nhắc nhở nói, Tình Nhi không có do dự, "Hảo, đi đệ nhị điều." Còn có thể cảm nhận được cái gì sao? Ly chúng ta còn có xa lắm không? Tình Nhi năm lần bảy lượt tính toán thả ra thần thức đi tìm hiểu, chính là đều bị trở trở về. Nhìn dáng vẻ nàng thật không đoán sai Này hẳn là một chỗ luyện công dùng bí Cảnh Ta thần thức bị ngăn chặn Phạm vi đại biên độ thu nhỏ lại Mạc ngữ, ngươi đâu Mạc ngữ gật đầu Ta cũng là như thế Tiểu thư, nơi này rất kỳ quái Vậy không cần miễn cưỡng Đi theo bọn họ hơi thở qua đi hẳn là không có sai Lại hướng phía trước đi rồi hảo sau một lúc lâu Tiến vào ngã rẽ bắt đầu Mặt đường đó là hạ sườn núi Như thế thời gian dài đi xuống tới, nơi này hẳn là đã ở vào ngầm rất sâu địa phương. Tỉ tỉ, bọn họ ở phía trước, tiến vào sau liền trầm Mặc thiên đạo rốt cuộc mở miệng nói, nơi này sát thật kỳ quái, liền hắn thần thức đều có thể ngăn chặn. Bất quá cuối cùng so những người khác muốn hảo chút, hiện động tinh liền chạy nhanh thông chi nói. Thực hảo, các ngươi tiếp tục thả ra hơi thở. Tình nhi phân phó nói, rồi mới dương cao thanh âm. Minh không điện tịch tình nhi cầu kiến trường Khanh tộc trưởng. Sớm tại môn mở ra kia một khắc liền biết có người tiến vào yêu tộc nghe thế thanh âm rốt cuộc yên lòng, tham hoa. Nước mắt cách cách đi xuống rớt, theo thanh âm phương hướng ra bên ngoài hướng, là tỉ tỉ tới, ô ô ô, tỉ tỉ, tiểu ngọc bị thương. Tình nhi nhanh hơn bước chân, tiêu trừ địch ý, nàng không cần thiết lại cố kỵ mặt khác, ôn phát lại đây tham hoa, tiểu ngọc thương nào? Mau mang tỷ tỷ qua đi Tham hoa khụt khịt Lôi kéo tỷ tỷ hướng bên trong chạy Biên trả lời Bọn họ muốn bắt chính là tham hoa Tiểu Ngọc giúp tham hoa chặn Tiểu Ngọc bị ném ra hào xa ô, ô ô ô, như thế lâu rồi vẫn Luôn không tỉnh lại Tham hoa rõ ràng đều uy hắn ăn tham hoa tinh nguyên Tiểu Ngọc là khí linh Cho nên tham hoa tinh nguyên đối hắn trợ giúp không lớn Ngoan, đừng khóc Tỷ tỷ không phải tới sao Đôi cái này rõ ràng sợ hãi hài tử, tình nhi ôn nhu chấn an nói, đối loại này đã sinh sự, nàng chỉ có thể tiếp thu kết quả, rồi mới đi lớn nhất hạn độ ván hồi tổn thất. Tham hoa liên tục gật đầu, đại viên đại viên nước mắt theo hắn động tác nơi nơi bay loạn, ngã rẽ cuối thế nhưng là... Một chỗ nhìn qua ít nhất có thể cung hơn một ngàn người cư trú nhà cửa, sinh hoạt phương tiện thực đủ, thậm chí còn có cái rất lớn sân luyện công. Cái này làm cho tình nhi trong lúc nhất thời đều có chút thác loạn, này nơi nào như là tới rồi dưới nền đất A, rõ ràng chính là một chỗ bị quấy dày thôn xóm. Không nghĩ tới phu nhân sẽ đến, trường khanh bị người nâng, sắc mặt có chút hôi bại, rõ ràng bị thương không nhẹ. Ta như thế nhiều người bị nhốt ở chỗ này, có thể không tới. Sao? Tình nhi nói được rất là bất đắc dĩ, nếu không phải nàng thuộc hạ bị nhốt ở, việc này. Nàng thật sẽ không trộn lẫn, nàng cũng tin tưởng yêu tộc sẽ không thúc lấy đợi chết, khẳng định có mặt khác biện pháp chuyển nguy thành an. Trường Khanh cười khổ, muốn hỏi một chút bên ngoài tình huống, bất quá xem bách lý phu nhân biểu tình, hẳn là càng quan tâm nàng những cái đó thuộc hạ, rõ ràng là bọn họ yêu tộc người, cuối cùng lại bị người khác che chở, ngấm lại, thật là chê. Cười, thực xin lỗi, sự tình tới quá đột nhiên, yêu tộc thương vong thảm trọng. Ta thống kê một chút, phu nhân 30 cái thuộc hạ, đã chết 6 cái, còn lại nhân thân thượng đều có thương tích, vài cái là vì có thể đoạt đến bọn họ thi thể thương đến, thật sự, rất xin lỗi, yêu tộc liên lụy bọn họ. sáu cái tình nhi nắm chặt song quyền, móng tay véo tiến bàn tay chung lại hoàn toàn không cảm thấy đau, lôi hoành, này bút chướng, ngươi nói chúng ta nên như thế nào tính đối với. Đẩy mặt ấy náy trường khanh, tình nhi cái gì trách cứ nói đều nói không nên lời. Bên người nàng này đó tiểu yêu tuy rằng vẫn luôn đi theo bên người nàng, nhưng là từ chủng tộc đi lên nói, bọn họ là trường khanh tộc nhân, mất đi bất luận cái gì một cái, chỉ sợ trường khanh đều sẽ không so nàng dễ chịu. Làm lơ trường khanh kinh ngạc ánh mắt, lấy tay đáp thượng hắn mạch một hồi lâu, bị thương thực trọng, toàn thân tu vi đều bị đánh tan, hoàn toàn tụ không đứng dậy, phải không? Trường khanh cười khổ, là... Này vẫn là trong tộc người hao phí không ít bảo bối mới đem ta này mệnh kéo trở về, tu vi lại là một chốc một lát tụ không đứng dậy, người nọ, rất mạnh. Lấy ta biết, hắn danh lôi hoành, là trước mắt mới thôi cái này giao diện tu vi tối cao, còn ở liên dịch cùng lão sư phía trên, ngươi bị bại không oan, ngồi xuống. Tình nhi có chút sốt ruột những người khác tình huống, chính là ở người khác địa bàn thượng, nàng cũng không thể ném xuống như thế. Đại một thương hoạn không để ý tới, ta trước cho ngươi chữa thương, bên ngoài sự tạm thời không cần lo lắng, lão sư cùng liên dịch đứng vững. Nghe thấy hai người tới, trường khanh mới chân chính yên lòng, hắn cũng biết rõ, nếu Bách Lý Phu Nhân có thể đi vào phương diện này tới, vì an toàn của nàng suy nghĩ, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng mặc kệ người nào tiến vào nguy hại đến Bách Lý Phu Nhân. Vén lên vạt áo ngồi trên mặt đất, đỡ trường khanh người cùng đi theo hắn bên người. Người đều thối lui vài bước, bọn họ biết này nữ hoa nhi chi tiết, hắn nhưng không ngừng là minh không điện chủ mẫu, đồng thời, nàng vẫn là dung tông đệ tử, đan đạo tông sư bá lão tiểu đồ nhi, có nàng hỗ trợ, tộc trưởng mới có thể khôi phục đến càng mau, ở trường khanh sau lưng ngồi xuống, đôi tay để thượng hắn sau lưng, hắn tình huống thật sự là phi thường nghiêm trọng, một chút đưa vào linh lực không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể xong việc, nàng hiện tại kiên nhẫn. Phi thường hữu hạn, không chế được linh lực một chút chải vuốt lại trường khanh trong cơ thể thương chỗ, lại đem trong thân thể hắn rơi dụng ở các nơi linh lực điều động lên, một chút dẫn, một chút kéo, vài vòng xuống dưới, đã hình thành tuần hoàn, yêu tộc thể chất chính là hảo, đều bị thương thành như vậy, còn có thể như thế mau khôi phục lại, lại nói tiếp giống như chỉ là trong nháy mắt sự, trên thực tế trị liệu thời gian cũng không đoản, như thế trọng thương, đổi thành người bình thường đã sớm mất mạng trường khanh có thể bảo hạ mệnh tới đại khái thật là phí yêu tộc không ít thiên tài địa bào hơn nữa hắn bản thể cường hãn bằng không yêu tộc chỉ sợ là muốn tổn thất một vị tộc trưởng từ một đống hộp chung nhảy ra bộ đề đan ăn cái này bằng không ngươi tu vi sợ là muốn thiệt hại một nửa trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất không cần cùng người động thủ nếu tình huống cho phép nói bế cái quan đi trường khanh tất nhiên là biết hàng người nhìn ra được này đan dược quý trọng chỗ dù sao hôm nay việc này đã là thiếu hạ đại nhân tình dứt khoát thiếu cái đủ đi không khách khí tiếp nhận đan dược làm trò tình nhi mặt ném vào trong miệng nghiệm dược cái gì hoàn toàn là không cần thiết đại ân không lời nào cảm tạ hết được yêu tộc ghi nhớ trong lòng tình nhi hiện tại không nghĩ rối rắm với việc này đan dược cũng chỉ có thể y người sống nếu chết đi kia sáu cái thuộc hạ có thể cứu đến trở về liền tính hao hết nàng trong tay sở hữu đan dược lại như thế nào. Ta liền không nhọc phiền trường khanh tộc trưởng dẫn đường, tham hoa, mang tỉ tỉ qua đi. Hào, đã sớm chờ đến lòng nóng như lửa đốt tham hoa nào còn quản mặt khác, kéo tỉ tỉ liền hướng trong đó một chỗ phòng ốc chạy tới, tình nhi cũng chỉ tới kịp hướng trường khanh tộc trưởng gật gật đầu. Nhìn theo đoàn người lấy cực nhanh độ đi vào kia tòa cố ý phân chia ra tới cấp kia hơn 20 người chủ sân, trường khanh cảm thụ. Được trong cơ thể vận chuyển đến cực kỳ thông suốt linh lực. Hập hực tâm tình rốt cuộc thả lỏng chút. Yêu tộc lúc này đây tổn thất thật là lớn. Hắn thiếu chút nữa đem mệnh đều đáp đi vào. Tộc trưởng, chúng ta hiện tại nên như thế nào làm? Biết có người ở bên ngoài giúp bọn hắn đỉnh hạ địch nhân. Nguyên liền đầy ngập phẫn nộ yêu tộc đang ngó nghe rục dịch. Bọn họ từ trước đến nay liền không phải có thể nhậm người. Lúc này đây thù, bọn họ nhất định phải báo trở về. Trường Khanh thu hồi tầm mắt, trong mắt độ ấm dần dần rút đi. Việc này như thế nào khả năng liền như thế tính, như thế nào khả năng, bao gồm bách lý phu nhân kia sáu vị thuộc hạ ở bên trong, yêu tộc tổng cộng mất đi 143 người. Đây là yêu tộc gần mấy vạn năm trước tổn thất lớn nhất một lần. Trước kia cũng không phải không bị người đi săn quá, không nói những cái đó không có thành công quá, liền tính là thành công, cũng chính là mất đi một cái hai cái mà thôi, đâu giống lần này, đâu giống... Lần này, Thôi Vưu, triệu tập trong tộc sức chiến đấu cường đại hơn nữa bản thể đều không phải là chân hy chân bảo người đi ra ngoài đối địch, từ ngươi mang đội, nhớ kỹ, từ một cái khác xuất khẩu đi ra ngoài, tiểu tâm chú không cần lại gia tăng tổn thất, là Thôi Vưu cắn răng ứng, hắn minh bạch tộc trưởng ý tứ, một trận chiến này yêu tộc đã mất đi quá nhiều người, hắn đi ra ngoài cũng chỉ là trang cái thế mà thôi, chiến đấu chân chính, không phải là lúc này, chân chính. Địch nhân cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Ở môn mở ra kia một khắc, ta đã dùng bí pháp ra huyết tế lệnh, mặc kệ ở chỗ nào, chỉ cần không bế chết quan, yêu tộc người đều sẽ hồi tộc. Chiến này, ngươi làm tốt tiếp đã chuẩn bị, là chương kỳ, xuất huyết thư, yêu tộc từ đây cùng lôi hoành thế bất lưỡng lập, không chết không ngừng, không chết không ngừng. Ở đây yêu tộc đồng thời thấp thấp quát, thanh âm không lớn, nhưng là chấn động nhân tâm loại này tiếng hô là từ đáy lòng giống ra tới đại biểu cho bọn họ thâm trầm nhất cừu hận từng người hành động đi nếu là bách lý phu nhân có cái gì yêu cầu các ngươi nhất định phải thỏa mãn nàng hy vọng ở chưa khỏi nàng thuộc hạ sau nàng còn có thể nhớ rõ yêu tập còn có không ít thương hoạn trường khanh cười khổ yêu tập chỉ có cỏ cây một loại tu sĩ mới hơi hiểu y lý sẽ chút đơn giản trị liệu thuật những người khác liền tính lại thông minh giống như đối luyện đang trời sinh liền mẫn cảm độ không cao hắn phi thường tin tưởng cứu hắn trở về dùng hết những cái đó chân bảo nếu là cho bách lý phu nhân sử dụng chị ba cái như vậy hắn đều dư giả mặc kệ bên này trường khanh như thế nào chờ mong bên kia tình nhi lại là chân chân thật thật bi thương đặc biệt là tiến phòng đối mặt đánh thành nguyên hình sau cái thuộc hạ lại đối thượng những người khác hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng nguyên bản liền khó chịu tâm càng là nắm đau Tiểu thư, đều đừng khóc, đây là số mệnh kiếp số, chẳng trách bất luận kẻ nào, các ngươi cũng không cần trách cứ yêu tộc. Lần này kiếp nạn tới đột nhiên, yêu tộc tổn thất rất lớn, liền tộc trưởng cũng thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Tin tưởng ta, mất đi bất luận cái gì một cái, hắn trong lòng đều sẽ không so các ngươi dễ chịu. Tình nhi trực tiếp điểm ra vấn đề nơi, vừa tiến đến nàng liền nhìn ra bọn họ trong lòng phẫn hận, có đối địch nhân, cũng có đối yêu tộc. Điều yêu nhóm đều cúi đầu, bọn họ xác thật là đối yêu tộc có cái nhìn, đối yêu tộc, bọn họ là thiệt tình trở thành bồn gia, cho nên ở có như vậy một cái an toàn địa phương sau cũng sẽ chạy ra, nơi này bầu không khí cũng làm cho bọn họ rất là thích, chính là ai có thể nghĩ vậy thứ đi ra ngoài ra trở thành bọn họ cùng đồng bạn tuyệt biệt, vì thế Dẫn chó đánh mèo chính là tiểu thư nói lại là cho bọn họ đánh đòn cảnh cáo, sinh như vậy sự lại không phải yêu tộc nguyện ý, lại nói, so với bọn họ thương vong nhân số, toàn bộ. Yêu tộc sợ là lớn hơn nữa đến làm người vô pháp tiếp thu, được rồi, tiểu thiên, đem bọn họ thu vào ngươi trong không gian, trở đi trở về lại an táng Chết đều là có cây loại yêu tu, nhìn dáng vẻ, người nò là thật muốn được đến này đó đi luyện cái gì đang dược, chỉ là... Đã có hoàn chỉnh tư duy yêu tu, hắn như thế nào hạ thủ được lấy bọn họ đi luyện dược, đều đánh lên tinh thần tới, ta đi trước nhìn xem tiểu ngọc, vô diễm, ngươi trước giúp đỡ xử lý bọn họ thương, nội thương, để lại cho ta tới, là, cuối cùng có thời gian đi xem nằm ở trên giường mặt như giấy vàng tiểu ngọc, ngày thường luôn là tung tăng nhảy nhót người nháy mắt liền thành dáng vẻ này, tình nhi trong lòng một trận một trận đau, luận làm bạn nàng dài nhất thời gian. Không thể nghi ngờ là Tiểu Ngọc, từ một cái không gian đến một không gian khác, từ quỷ đến người, vẫn luôn là hắn bồi, ở nàng cố tình dung túng hạ, Tiểu Ngọc càng ngày càng giống cái chân chính hải tử, nàng là thiệt. Tình đem hắn trở thành đệ đệ ở đâu? Tỉ tỉ, Tiểu Ngọc có thể hay không chết? Tham hoa nước mắt lại bắt đầu cạch cạch đi xuống rớt, từ khi nhận thức sau liền mỗi ngày dính vào cùng nhau đồng bọn nằm ở nơi đó sinh tử không biết, vẫn là vì cứu hắn chứ bỏ dùng khóc tới tiết trong lòng khổ sở, tham hoa không biết còn phải làm cái gì. Có tỷ tỷ ở, sẽ không làm tiểu ngọc chết. Thân là khí linh, liền tính thân bị trọng thương, chỉ cần có nàng ở, cũng sẽ hoán lại đây, chỉ là này bí. Cảnh thực sự có như thế thần kỳ, liền linh hồn khế ước sở mang đến thương tổn đều có thể cách ly. Theo lý thuyết, nàng khí linh bị thương, nàng hẳn là cũng sẽ đã chịu liên lụy mới đúng, chính là từ đầu tới đuôi. Nàng cư nhiên một chút cảm giác đều không có Thần thức cẩn thận tham nhập Tiểu Ngọc Thức Hải Nơi đó hiện tại là hỗn độn một mảnh Không giống như là bị thương Đảo càng như là xúc động cái gì tiến vào ngủ say Trong cơ thể sát thật là có thương tích Bất quá điểm Này thương căn bản không đủ để uy hiếp hắn đến này Trình độ lại lần nữa đưa vào linh lực cẩn thận kiểm tra Xác nhận sát thật không có mặt khác thương sau Tình nhi nhẹ nhàng thở ra Mở mắt ra Đối thượng tham hoa ướt dầm dề mắt, ôn nhu ôm quá hắn ôm vào trong ngực, ôn nhu chấn an nói, tiểu ngọc không có việc gì, hẳn là được cái gì cơ hội, đột phá, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ tiểu ngọc tỉnh lại thì tốt rồi. Thật sự, tham hoa vui mừng đem nước mắt toàn cò đến tỉ tỉ trên. Người, ngẩng đầu lộ ra gương mặt tươi cười, mang theo không làm nước mắt, nhìn có điểm đáng thương hề hề, làm người hận không thể ôm trong lòng ngực hảo hảo chịu mến. Trên thực tế, tình nhi cũng như thế làm, đứa nhỏ này vẫn luôn đều làm người yêu thích, ngày thường an an tĩnh tĩnh, nếu ai bị thương khổ sở, hắn hận không thể đem chính mình toàn bộ đều công hiến đi ra ngoài mới hả? Tiểu Ngọc này đầu sự yên lòng, tình nhi mới yên lòng đi cấp những người khác trị thương, so với yêu tộc tộc trưởng thương, bọn họ thương đều không tính trọng, không tốn phí nhiều ít công phu liền xử lý đến không sai biệt lắm. Có người tâm phúc tiểu yêu nhóm cũng không hề lo sợ không yên, mấy ngày nay bởi vì đồng bạn tử vong, bọn họ không thiếu cấp yêu tộc người sắc mặt xem, liền tính là bổn ra yêu tu tới xem bọn họ, cũng không có thể được cái sắc mặt tốt, hiện tại ngấm lại, mới cảm thấy chính mình làm được có chút qua, có nghĩ thầm bồi thường, lại không biết nên như thế nào làm, nhìn ra tiểu yêu nhóm bất an, tình nhi sửa sang lại hạ quần áo đứng dậy. Biết chính mình sai rồi liền đi nhận cái sai đi, mất đi đồng bạn mọi người đều không dễ chịu, bọn họ có thể lý giải các ngươi ngay lúc đó tâm tình, thời gian dài ngược lại sẽ hình thành ngăn cách, ta muốn đi cấp yêu tộc những người khác nhìn xem thương, các ngươi nếu là nghĩ thông suốt, liền cùng ta cùng đi.